Không biết Việt vương rốt cuộc từ ninh quân tấn nơi đó nghe nói cái gì, thế nhưng bởi vậy hiểu lầm. Này mặt đàn cổ là sáu lượng đưa lại đây, lúc trước Dương Châu thành diêm thương trầm thuyền một án lúc sau, nàng mượn cơ hội thu nạp không ít diêm thương sản nghiệp, trong đó có một chỗ chân bảo lâu, nàng thủ hạ không có nhân thủ tiến đến kinh doanh, liền đem trong đó rất nhiều đồ vật bán đi ra ngoài. Này mặt phượng đầu đàn cổ vốn nhờ vì chân quý mà giữ lại, đưa đến nàng bên người. Đem đàn cổ mang về phòng, mục vân dao đem cẩm lan cùng cẩm xảo đám người phân phát đi xuống, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà kích thích một chút cầm huyền, thanh âm reo rắt giống như tiếng vững hót, truyền vào bên thai làm nhân tinh thần chấn động. Mục vân dao hư hư đem ngón tay ấn ở cầm huyền phía trên, hơi hơi thở dài, tính, lúc trước đều có thể vì lấy lòng ninh quân tấn mà khổ luyện cầm nghệ, hiện tại Việt vương muốn nghe, nàng đem cầm nghệ trọng nhặt lên tới cũng chưa chắc không thể. Hoàng cung kim điện phía trên, không khí phá lệ tiêu túc. Bắc cương sứ thần nhóm hôm nay đã đến, còn chưa tới kịp nghỉ khẩu khí đổi mới một chút quần áo, liền bị Việt vương đưa tới Hoàng cung bên trong diện thánh. Lần này bị phái lại đây canh giờ nhân số không nhiều lắm, nhưng những người này tự tin lại phá lệ cường ngạnh, bị mang nhập Hoàng cung lúc sau, dẫn đầu đưa ra đó là muốn gặp Bắc cương công chúa hách liên ly lạc. Hoàng thượng! Chúng ta Bắc Cương Vương đang nghe nói công chúa bị nhốt lúc sau trong lòng thập phần nôn nóng, công chúa tính tình xưa nay ngây thơ hồn nhiên, như thế nào sẽ như ngoại giới đồn đại như vậy tham dự cái gì mưu đâu. Mặt khắc canh giờ sôi nổi mở miệng phụ họa, nơi này là kinh đô Tây Lăng, dựa theo đại lịch chiều cách nói, chính là thiên tử dưới chân, hẳn là phòng vệ nhất nghiêm mật địa phương, chỉ bằng điểm này, chúng ta Bắc Cương công chúa điện hạ cũng không có năng lực tham gia cái gì mưu mới là. Đúng vậy, Chúng ta Bắc Cương chính là ngoại tộc, nếu ngoại tộc người có thể ở kinh đô trong vòng vận dụng thế lực, thậm chí uy hiếp tới rồi hoàng quyền, kia đại lịch triều an bình thực sự là làm người lo lắng. Ngôi ở bảo tọa phía trên ninh quân du hơi hơi nheo nheo mắt, xem ra này đó Bắc Cương sứ giả là có bị mà đến, vừa lên tới liền hùng hổ. Nếu là hắn kiên trì muốn trị hách liên ly lạc tội danh, chẳng phải là nói bọn họ đại lịch triều đồ có này biểu, kỳ thật là nội bộ hư không. liền một cái bắc cương công chúa đều thiếu chút nữa đoạt quyền thành công việt vương bỗng nhiên đứng ra dương giọng nói hoàng thượng lưu nghịch chính là tội lớn thần đệ cho rằng hẳn là dựa theo ta đại lịch triều luật pháp lang trì xử tử bắc cương sứ thần nhóm giữa mày nhảy dựng việt vương thanh danh đối bọn họ mà nói có thể nói là như sấm bên thai đặc biệt là lúc trước hắn mang binh tàn sát bắc cương thiết kỵ hành động càng là ở bọn họ trong lòng để lại một tầng giày đặc bóng ma hắn một mở miệng Bắc cương sứ giả khí thế tức khắc yếu đi xuống dưới. Việt vương điện hạ, hách liên công chúa thân phận tôn quý, như thế nào có thể dễ dàng xử trí, này trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Việt vương quay đầu mắt lạnh đảo qua đi, Bùn vương mang binh đánh vào các ngươi vương thành, đem các ngươi vương quyền lật đổ, có phải hay không cũng có thể quy tội hiểu lầm. Việt vương điện hạ, này như thế nào có thể giống nhau, hách liên công chúa chỉ là bị người mê hoặc, cũng không có thật sự muốn mưu phản. Ta cũng chỉ là bị các ngươi chọc giận, không có thật sự muốn đối với các ngươi Bắc Cương như thế nào. Việt Vương thần sắc thanh lãnh, quanh thân khí thế làm người nhìn thôi đã thấy sợ, đặc biệt là khoảng cách hắn gần nhất Bắc Cương sứ giả nhóm, chỉ cảm thấy trước mặt người này giống như sát thần, hải đắc nhân tâm thần phát run, điện hạ, ta chờ tuyệt đối không có chọc vương ra không mau ý tứ, chỉ là công chúa nàng tính tình đơn thuần, như thế nào sẽ? Việt Vương mắt lạnh đảo qua đi. trực tiếp làm nói chuyện tên kia bắc cương sứ thần đã quên tử ninh quân du khỏe môi mỉm cười thấy việt vương đem bắc cương sứ thần nhóm đe dọa không sai biệt lắm lúc này mới mở miệng nói tứ đệ bắc cương sứ thần nhóm không hiểu biết tình huống lại lo lắng bọn họ công chúa cho nên mới trong lúc nhất thời nói không lựa lời ngươi không cần để ở trong lòng ta tưởng chờ bọn họ hiểu biết cụ thể tình huống nhất định sẽ không lại nói như thế bắc cương sứ thần nhóm trong lòng thầm hận nhưng hiện tại rõ ràng là đại lịch triều chiếm thượng phong, lại nghĩ đến phía trước Bắc Cương vương phân phó, chỉ có thể cắn răng thoái nhượng xuống dưới. Hoàng thượng, ta chờ vừa mới đi vào kinh đô, thật là không biết cụ thể tình huống, còn thỉnh Hoàng thượng làm ta chờ gặp mặt một chút công chúa điện hạ. Các ngươi mời đến, vẫn là trước đi xuống hảo sinh tu chỉnh một chút đi. Là, chương 694 Vì quân đánh đàn vì quân yên Bắc Cương sứ thần lui ra, Hoàng đế đơn độc đem Việt vương giữ lại, Ngự khi có quan hệ thiết cũng có tò mò, tứ đệ, ngươi đã nhiều ngày là làm sao vậy? Liên tiếp 5-6 ngày, hắn hướng nơi đó vừa đứng, toàn bộ đại điện đều cảm giác mát mẻ, không ít quan viên nơm nớp lo sợ mà, đặc biệt là đứng ở hắn chung quanh, lời nói cũng không dám lớn tiếng nói một câu. Hoàng thượng, thần đệ không có việc gì. liền ngươi này thần sắc còn dám nói không có việc gì. Ninh quân du hoạt động một chút bả vai, làm từ lạp thượng trà lúc sau. Ngồi vào phía dưới bậc thang nhìn Việt vương, "Tứ đệ, ngươi nhị ca ta tốt xấu là người từng trải, ngươi có chuyện gì, nói ra nghe một chút, ta cũng có thể cho ngươi ra cái chủ ý." Ta Việt Vương có chút chần chờ, cân nhắc sau một lát, cũng học Ninh Quân Du bộ dáng, hướng bậc thang ngồi xuống, mở miệng nói, "Ta đem giao nhi trọc sinh khí." Ninh Quân Du ánh mắt sáng ngời, khỏe môi lập tức dơ lên một nụ cười, nói nhanh lên, "Ngươi như thế nào trọc Tứ đệ muội?" Nói xong lúc sau Cảm giác ngữ khi có chút vui sướng khi người gặp họa, vội vàng ho khan một tiếng, đem nụ cười biến mất, mang lên một kia lo lắng. Ninh quân Việt khỏe môi vừa động, hán vị này nhị ca, bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, hình như là thay đổi, trở nên so với phía trước càng không đàng hoàng, chẳng lẽ là bởi vì hiện tại không ai quản được duyên cớ. Ta! Nói dối lừa nàng! Ninh quân Du kinh ngạc, tứ đệ, ngươi! Ngươi nên không phải là phạm vào cái gì sai lầm đi, chẳng lẽ là uống hoa tiểu đi. Ta nghe nói, gần nhất tân khai một nhà phương hoa cát, công bố bên trong cô nương phương hoa mời giảm, một chi độc thúy, nghe nói. Việt vương đứng dậy, sửa sang lại một chút triều phục liền hướng ra phía ngoài đi, hắn là điên rồi mới cảm thấy nhị ca có thể cho hắn đứng đắn chú ý, người này cũng chính là hoàng hậu có thể quản được hiểu rõ. Ai, tứ đệ? Tứ đệ, đừng có gấp a. Nhị ca không nói bậy, đừng đi a. Việt vương không có dừng lại bước chân, nói thanh thần đệ cáo lui lúc sau, liền bước đi đi ra ngoài. Ninh quân du đang tiếc lắc lắc đầu, thật tốt xem náo nhiệt cơ hội, thế nhưng không có nắm chắc được. Từ lạp, hoàng hậu nương nương đang làm cái gì? Hôi bẩm hoàng thượng, ngoài cung tân cung phụng đi lên hai chỉ anh vũ, hoàng hậu nương nương thích hẩn, lúc này hẳn là ở đầu chúng nó nói chuyện đâu. Trâm cũng đi nhìn một cái. Từ lạp có chút trần chờ. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phía trước mới nói quá, làm ngài chuyên tâm chính vụ hoàng thượng an tĩnh mấy ngày lúc sau, đột nhiên thay đổi tính tình, trừ bỏ thượng triều ở ngoài, đem tấu trương một loại đều dọn tới rồi hoàng hậu nương nương trong cung đi xử lý, chọc đến trong triều đình rất nhiều quan viên không hài lòng, Mẫn ra cũng bởi vậy đã chịu tham tấu. Hoàng hậu nương nương trong lòng sinh giận, trực tiếp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hoàng thượng lại lần nữa đi nàng trong cung, này lệnh cấm còn không biết tới khi nào đâu. Hoàng đế bước chân không ngừng, tứ đệ trong nhà đã xảy ra chuyện, ta này không phải tìm Hoàng hậu thương lượng một chút đối sách sao. Từ lạp không dám nói thêm nữa lời nói, chuyên lệnh khởi giá lúc sau, liền không người đi theo một bên. Này đó thời gian, bọn quan viên làm ầm ý muốn tuyển tú, Hoàng hậu nương nương tâm tình nhất định không tốt, làm Hoàng thượng đi khai đạo một chút cũng hảo. Việt vương hồi phủ, thành công công vội vàng đón đi lên, thứ ra, mới vừa rồi giang nam cánh lăng thành truyền đến tin tức. Lão Tần đã đem không tiện lâu sự vật giao tiếp xong, ít ngày nữa liền đem khởi hành phản hồi kinh đô. Việt Vương nghe vậy trong lòng vừa động, Hảo, nói cho Vu Hằng, thu thập ra một chỗ sân ra tới, Tần Thúc trong khoảng thời gian này cũng vất vả, trở về lúc sau Hảo sinh nghỉ ngơi một chút. La, Vương ra, Lão Tần còn làm người đưa tới lễ vật, chuyên môn nói rõ là đưa cho Vương Phi, ngài xem có phải hay không ngài tự mình đi một chuyến, cấp Vương Phi đưa qua đi. Việt vương bước chân hơi đốn, vương phi, vương phi hôm nay làm cái gì, còn ở sinh khí sao, vương phi hôm nay đi tranh nhà kho, lúc sau liền đem chính mình nốt ở trong phòng, nghe nói liền cơm chưa cũng chưa như thế nào vận dụng. Việt vương nóng lòng, không ăn cái gì sao được đâu, đem lễ vật lấy lại đây, ta cấp vương phi đưa qua đi, đúng vậy, Việt vương bước đi tiến sân, giữa mày hơi hơi nhíu lại, trong mắt là không chút nào che lấp lo lắng chi ý, canh giữ ở cửa cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng hành lễ, nô tỳ gặp qua vương gia Vương Phi đâu? Vương Phi ở trong phòng hai người còn chưa nói chuyện, liền thấy Việt Vương tiến lên đẩy ra cửa phòng, lập tức đi vào. Một vân giao khẽ cầm huyền ngón tay dừng lại, ngước mắt nhìn về phía sông vào môn tới Việt Vương, tứ ra như vậy vội vội vàng vàng, là đã xảy ra cái gì quan trọng sự tình. Nhìn đến trong phòng tình hình, Việt Vương sững sờ ở cửa. một vân giao ăn mặc một thân trắng thuần sắc vân văn liên châu cẩm y dì, hạ thân ám hoa sợi mỏng váy dài an tĩnh ngồi ở cầm án lúc sau cùng trước người màu đỏ sậm đàn cổ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh giống như một bộ yên tĩnh cùng nữ đồ sách việt vương nhìn nhìn một vân giao lại nhìn nhìn nàng trước người đàn cổ trong lòng cảm xúc quay cuồng phức tạp chỉ cảm thấy yết hầu khàn khàn lợi hại giao nhi nàng không ở đánh đàn sao vẫn là nói bởi vì hắn nhắc tới nàng mới lại lần nữa lấy ra đàn cổ Một vân dao ngừng đầu, thu hồi đặt ở đàn cổ thượng tay, to rộng vân tay háo theo nàng động tác đông đưa, giống như nước chảy từ cầm trên mặt chảy xuống, thứ ra, ngươi hiện tại muốn nghe ta đánh đàn sao. Việt vương lắc lắc đầu, giao nhi, thực xin lỗi, ta không nên chi thử ngươi, ta, ta chỉ là ghen tị, ta không hy vọng ngươi đối người khác hảo, ta trong lòng cảm tình quá mức nung liệt, từng đợt giống như nước chảy đánh sâu vào trái tim, phảng phất ngay sau đó liền sẽ trào dâng mà ra. đem hắn toàn bộ bào phủ. Thứ ra không muốn nghe sao. Một vân dao bên môi mỉm cười, nhìn hắn khẩn trương, vô thố bộ dáng, trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, nói đến cùng, là nàng giấu dếm trước đây, bất quá những cái đó trải qua quá mức thẳng thiết, nàng không nghĩ đi hồi ức, cũng không nghĩ đi thừa nhận, cho dù là biết rõ Việt vương đã cơ hồ đoán ra trận tướng, nàng cũng không muốn lại đi chạm đến. Không muốn nghe, giao nhi, đánh đàn thương ngón tay, Về sau đều không cần bảo án. Việt vương tiến lên, muốn đem một vân dao kéo tới ôm vào trong lòng ngực, lại bị nàng mỉm cười lắc đầu ngăn lại. Thon dài trắng non ngón tay giống như bạch ngọc điêu khắc, thủ đoạn nhẹ nâng, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, phất tay búng tay gian tiếng đàn giống như châu ngọc khẽ chạm, giống như phượng hoàng con sơ minh, thanh âm dâng trào thẳng thượng, từng tiếng rung động lòng người. Việt vương si ngốc mà nhìn một vân dao, nàng chuyên tâm đánh đàn, môi đỏ mang theo dơ lên độ cùng. Mặt mày lại là hơi hơi buông xuống, trong ánh mắt có ấm áp quang mang lưu chuyển, phối hợp trong tay tiếng đàn, mỗi một tiếng đều có nồng đậm tình nghĩa truyền lại mở ra. Hắn lần đầu tiên cảm thấy một người đánh đàn có thể như vậy dễ nghe, kia tiếng đàn giống như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, từ nàng đầu ngón tay truyền ra, nhập hắn bên hai, chạy vào trái tim hóa thành chảy nhỏ giọt mưa phùn, gieo rác trong lòng điển phía trên, nháy mắt phịch một tiếng khai ra một mảnh đủ mọi màu sắc huyến lệ đoá hoa. một khúc kết thúc một vân dao thu nạp vân tay háo chậm dại đứng dậy tứ ra hiện tại ngươi còn cảm thấy trong lòng tiếc nuối việt vương tiến lên một tay đem một vân dao ôm vào trong lòng giao nhi ta không bao giờ miên man suy nghĩ đều là ta không tốt thực xin lỗi một vân dao khỏe môi mỉm cười trước kia ta cũng không hiểu vì cái gì có người sẽ nói ta đánh đàn uổng có này thanh mà khuyết thiếu thần vận hiện tại nhưng thật ra nhiều ít hiểu một ít Này hai ngày ta muốn chuyên tâm nghiên cứu công nghệ, vẫn là làm phiền tứ ra tại tiền viện nghỉ ngơi đi. Chương 695 Thao toái Tâm Thành Công Công Việt Vương đứng ở cửa, nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, một hồi lâu mới giơ tay sờ sờ cái mũi, bất quá lúc này, hắn trong lòng đã không có chút nào khủng hoảng cúng bất an, ngược lại là có tiểu hoa một đóa một đóa nở rộ ra tới, dần dần mà nối thành một mảnh. Thành Công Công vẫn luôn canh giữ ở nội môn chỗ. đợi gần một canh giờ mắt thấy vương gia không bị vương phi đuổi ra tới rốt cuộc híp một con mắt nết môi cười ra tiếng quả nhiên vẫn là yêu cầu ta láo thành ra ngựa vì vương phủ trên dưới hài hòa hắn cũng thật là giàu thúi ruột thành thúc ngươi làm sao vậy bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến thành công công tươi cười trợn cứng đờ ở trên mặt hắn chậm rãi quay đầu đi cảm giác cổ như là cục đá cọ sắt giống nhau lạc bá rung động vương gia Ngài như thế nào lại ra tới? Việt Vương hơi hơi dương khỏe môi, tâm tình cùng phía trước đã khác nhau như trời với đất, cũng không có để ý thành công công hận sắc không thành thép ngữ khí. Vương Phi này hai ngày tâm tình có chút không tốt, ngủ đến thiện, cho nên không nghĩ người quấy rời. Ra đây đi cấp Vương Phi thỉnh cái thái y ỉa. Thành công công trong lòng kêu rên, ai ú ta Vương ra nhà, Vương Phi nói ngủ đến thiện, kia khẳng định là bình thường quá thanh nhàn a, ngươi sẽ không nhào lên đi. Khuku, làm nàng mệt một chút sao? Người này mệt mỏi, đứng đều có thể ngủ. Hán thân là một người nội thị đều hiểu đạo lý, nhà bọn họ vương gia như thế nào liền không biết đâu, cũng không biết khi nào mới có thể nên đón tiểu chủ tử. Đôi mắt hảo toan, không thể hiểu được muốn khóc ra tiếng tới. Nhìn thành công công mặt nhăn thành một đoàn, Việt vương có chút dở khóc dở cười, thành thúc yên tâm, ta hai ngày này ban ngày nhiều làm bạn một chút Vương phi, nghĩ đến không dùng được bao lâu thời gian. Nàng cái này tật xấu thì tốt rồi. Là, vương ra yên tâm đi bồi vương phi, trong vương phủ mặt khác sự tình giao cho Lao Nô, bảo đảm cho ngài hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp. Hảo, thành thuốc sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn muốn dậy sớm bội đâu. Lao Nô cáo lui. Hôm sau, bọn quan viên phát hiện Việt vương quanh thân lạnh leo trong một đêm biến mất sạch sẽ, thậm chí liền những cái đó bắc cương sứ giả nhóm làm ẩm ý muốn gặp hách liên ly lạc. đều rất có kiên nhẫn không có mắt lạnh như mày, chỉ là âm thầm bày mưu đặt kế chiếu cô những cái đó xứ thần dịch quán cắt xén một ít đồ ăn chủ loại. Ninh quân du trong lòng không cân bằng, chờ bọn quan viên đều lui ra ngoài lúc sau, như cũ đơn độc đem Việt vương giữ lại, tứ đệ, ngươi cùng tứ đệ muội hòa hảo. ân phu thê nhất thể, đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng, này không phải nhân chi thường tình sao. Như thế nào ta xem nhị ca thần sắc giống như có chút mệt mỏi. chính là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Người này ngày hôm qua rõ ràng muốn nhìn hắn chê cười, không nghĩ tới hôm nay phòng thủy thầy phiên truyền. Ninh Quân Du khô cằn cười một tiếng, này không phải bận về việc triều chính, lo lắng sự tình nhiều, giấc ngủ tự nhiên mà vậy liền kém rất nhiều. Nhị ca như thế nào không thỉnh thái y ở đâu, những cái đó các thái y trong tay cùng rất nhiều không thương thân thể nhưng có thể làm người yên giấc dược liệu. Ninh Quân Du thấy không có náo nhiệt nhưng xem. đơn giản nói đến chính sự không nói cái này tết đoan ngọ liền phải tới rồi tuy rằng ngại với quốc tang không thể bốn phía chúc mừng nhưng là dân gian một ít hoạt động át không thể thiếu đến lúc đó các bá cánh này lên đầu đường sôi nổi nhốn nháo ta lo lắng có người âm thầm tác loạn tứ đệ muốn cho kinh vệ quân người nhiều hơn chú ý vạn không thể làm người có tâm lợi dụng là nói là chính sự việt vương thần sắc cũng nghiêm túc lên nhị ca xem lần này bắc cương sứ thần thái độ như thế nào Bắc Cương tình huống không ổn, đặc biệt là dịch bệnh, đã làm này tổn thương nghiêm trọng. Chúng ta tuy rằng có trị liệu ôn dịch phương thuốc, nhưng là dược liệu siêu tập không dễ, vẫn là muốn phá lệ chú ý, ta lo lắng Bắc Cương hỏa thủy đông dẫn. Việt Vương giữa mày vừa động, nhị ca, ngươi lo lắng Bắc Cương cố ý đem dịch bệnh truyền bá đến chúng ta đại lịch chiều tới. Ân, bọn họ phía trước phái hách liên ly lạc liên hôn, vì chính là đổi lấy phương thuốc. Không nghĩ tới hách liên ly lạc thiện làm chủ trương, thấy ta đại lịch triều hoàng quyền thay đổi, thế nhưng sinh ra khống chế ninh quân tân khống chế đại lịch triều mục đích, cuối cùng mất nhiều hơn được. Trước mắt, thời tiết càng ngày càng nhiệt, thật sự nếu không giải quyết dịch bệnh vấn đề, Bắc Cương chỉ sợ sẽ gặp một hồi đánh cướp. Việt Vương có chút lo lắng, Hoàng thượng, Bắc Cương cùng chúng ta đại lịch triều tuy rằng là hai cái quốc gia, nhưng là rất nhiều địa phương biên cảnh tương liên. Nếu bọn họ thật sự không có cách nào khống chế dịch bệnh, không nói được thật sự sẽ như ngài mới vừa rồi theo như lời họa thủy đông dẫn. Một khi dịch bệnh lan tràn đến ta đại lịch triều quốc thổ, chúng ta cho dù có phương thuốc, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Biên cảnh xa xôi, vận chuyển dược liệu không dễ, hơn nữa mấy năm nay vì ngăn cản Bắc Cương quấy dày, biên cảnh chân không ít binh. Một khi tình hình bệnh dịch khuyết tán đến trong quân, kia đại lịch triều liền phải thương gần động cốt. ân ninh quân du nghĩ vậy một chút cũng là cảm thấy đau đầu không thôi hiện tại chỉ có thể truyền lệnh biên cảnh quân coi giữ làm cho bọn họ chú ý phòng bị mặt khác còn cần làm phiền tứ đệ mội giúp đỡ thái y hiểu viện chuẩn bị một ít phòng bị ôn dịch thuốc viên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào ân việt vương trong lòng thầm nghĩ hắn cũng muốn cẩn thận dặn dò chính mình người lui tới bắc cương cùng đại lịch chiều thời điểm nhất định phải phá lệ chú ý không cần bị người chui chỗ trống mặt khác thương đội muốn đỉnh một chút, miễn cho bị Bắc Cương lợi dụng làm đao. Việt Vương mang theo đối Bắc Cương để phòng trở về Vương Phủ, nhịn không được đi tìm Mục Vân Giao thương lượng phía trước kế hoạch. Mục Vân Giao đang xem trong Phủ tiêu dùng sổ sách, mới vừa nhìn một nửa, liền thấy Việt Vương sắc mặt ngưng trọng, không khỏi quan tâm nói, tứ ra làm sao vậy, chính là trong triều đã xảy ra sự tình gì. Giao Nhi, hôm nay nhị ca cùng ta nói một chút sự tình, làm ta tiểu tâm để phòng Bắc Cương. bắc cương một vân giao suy nghĩ một chút trong lòng cũng là rất là kiến kỵ bắc cương cùng đại lịch triều tiếp giáp lại cứ hai nước lại như nước với lửa hiện tại bắc cương phát sinh đại biến dẫn tới bọn họ không thể không yếu thế nhưng bọn họ một khi vượt qua một lần nữa trưởng thành lên không nói được liền phải trái lại trả thù chúng ta bắc cương nhân tính tình lặp lại thả chỉ mang thù không nhớ ân Đây cũng là vì cái gì phụ hoàng cùng nhị ca tạm thời không có đem trị liệu ôn dịch phương thuốc cho bọn hắn nguyên nhân. Bác Cương giống như là một con khó có thể thuần hóa lang, ai cũng không nghĩ làm lang ăn uống no đủ lúc sau, lại trái lại cắn chính mình một ngụm, bởi vậy tự cấp phương thuốc phía trước, bọn họ muốn trước muốn đủ chỗ tốt, ít nhất không thể bạch tiện nghi bọn họ. Thứ ra muốn như thế nào làm? Nhị ca đã quyết định, trị liệu ôn dịch phương thuốc khẳng định sẽ cho bọn họ, nhưng bác Cương thái độ cường nạnh. Thả không biết cảm ơn, như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ chịu điểm giáo huấn. Hiện giờ, đại lịch triều cùng Bắc Cương, Vân Nhu đối lập, bọn họ là có thể chết méo trị liệu ôn dịch phương thuốc không bỏ, kia thế, thế tất sẽ làm Bắc Cương đối đại lịch triều tâm sinh oán hận, cũng đại đại suy yếu Bắc Cương thực lực, làm Vân Nhu có khả thừa chi cơ. Đại lịch triều ba tánh an buồn trọng rời, dễ dàng liền quê nhà đều không muốn rời đi, tự nhiên sẽ không nguyện ý đến Bắc Cương thảo nguyên đi sinh hoạt, nhưng Vân Nhu bất đồng. Vân Nhu địa phương tiểu, vị trí cũng không tốt, hơn nữa Bắc Cương nhiều lần chen ép, đã bị bức bách lui không thể lui. Nếu Bắc Cương thực lực suy yếu, Vân Nhu sẽ giống như soi đói giống nhau vây tiến lên đi đem này giết chết, sau đó chiếm lĩnh Bắc Cương đem này nhập vào Vân Nhu, này cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Chương 696 có thể hố một phen là một phen. Một vân giao vừa nghe liền minh bạch Việt vương ý tứ, tứ gia cũng không tưởng từ bỏ phía trước kế hoạch. Ân, Việt Vương thật mạnh gật đầu, bởi vì quá mức kinh thế hai tụ Hoàng thượng vẫn chưa đem đương triều, thừa tướng Lý Khánh Châu chính là lúc trước đào vong đến Bắc Cương quách ra người tin tức chiêu cáo thiên hạ. hơn nữa quách Khánh Châu âm thầm bố trí cùng quy hoạch cũng như thế nào đại động, lúc ấy làm như vậy thời điểm vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút tất yếu, hiện tại xem ra, đây là ông trời ở vận mệnh chú định nhắc nhở hắn, còn có thể tiếp tục hố Bắc Cương một phen. Một vân giao cẩn thận cân nhắc, Trong lòng có chút lo lắng, bọn họ nguyên bản kế hoạch mượn những cái đó binh khí cùng quảng sắt hố Bắc Cương một phen, nhưng sau lại không đợi kế hoạch bố trí xong, Hoàng thượng thân thể liền xuất hiện biến cố, bức bách tấn vương cùng Lang vương vội vàng tạo phản, cho nên, những cái đó bố trí đều gắt lại, trọng nhặt lên tới cũng không khó, khó chính là Bắc Cương còn có thể hay không tin tưởng, Bắc Cương hiện tại bên trong không xong, có lẽ sẽ không lại mắc hưu, cũng nói không chừng. Giao nhi. Ngươi không có gặp qua Bắc Cương người hành sự tác phong, đối bọn họ không hiểu biết, những người đó trời sinh tính hung tàn thích giết chóc, thả ra tâm đại, trả thù tâm cường, chúng ta cầm tù Bắc Cương công chúa, còn thừa dịp lần này cơ hội chèn ép bọn họ, bọn họ nhất định muốn phản kích, chỉ cần có cơ hội, cho dù là chỉ còn lại có nửa cái mạng, cũng sẽ không tiếc đại giới nhào lên tới cắn một ngụm, chỉ cần chúng ta tiểu tâm lưu hoa, làm cho bọn họ cảm thấy hợp tình hợp lý, dẫn tới. Bọn họ mắc mưu không khó. Nghe Việt Vương nói, một Vân giao cảm thấy trong đầu có một đạo quang mang hiện lên, chính là tốc độ quá nhanh làm nàng không có lập tức bắt lấy. Thứ ra, ngươi muốn chủ động dụ dỗ bọn họ thượng câu. Không thôi, Bắc Cương Cường Thịnh, bất luận là đối đại lịch triều vẫn là Việt Tây đều không có chút nào chỗ tốt, hiện tại có chen ép bọn họ cơ hội, ta tự nhiên không nghĩ buông tha. Còn nữa nói, những cái đó Bắc Cương sứ thần nhóm sắc mặt thực sự làm người chán ghét. Phương thuốc phải cho người cũng muốn hố, đồng thời còn muốn phòng bị Vân Nhu, thật sự là làm đầu người đau. Mục Vân Giao gật gật đầu, nếu là dụ dỗ, nhất định phải có lợi thế. Phía trước chúng ta âm thầm lưu hoa, dùng chính là tấn vương danh nghĩa, làm cho bọn họ tin tưởng tấn vương sẽ mưu phản, sau đó dụ dỗ bọn họ cung cấp binh khí cùng chiến mã, mà hiện tại tấn vương cùng Lang Vương đã trừ bỏ. Mục Vân Giao chính một bên nói một bên suy tư, đột nhiên trong đầu quang mang chợt lóe. Nàng rốt cuộc minh bạch Việt vương tính toán, thứ ra, ngươi là tưởng cùng hoàng thượng sướng vừa ra song hoàng. Lang vương hòa tấn vương là không có, cũng không phải là còn có hắn cái này Việt vương sao. Ở bắc cương người trong mắt, Việt vương thậm chí so lang vương hòa tấn vương đối ngôi vị hoàng đế uy hiếp lực lớn hơn nữa, một khi hắn sinh ra phản tâm, không nói được có thể trực tiếp làm đại lịch triều phiên thiên. Thấy nàng đoán được, Việt vương nhịn không được ở trong lòng tán thưởng này thông tuệ, chỉ là một cái bước đầu thiết tưởng. cụ thể như thế nào còn cần cùng Hoàng thượng thương lượng. Muốn diễn kịch tự nhiên liền phải diễn đến giống, không chỉ có là muốn gạt quá Bắc Cương, tốt nhất liền trong chiều đại thần cũng có thể cùng nhau đã lừa gạt, như vậy mới có thể vạn vô nhất hết. Ân, nếu tứ ra thật sự muốn chèn ép Bắc Cương, kia nghi sớm không nên muộn, tốt nhất mau chóng cùng Hoàng thượng thương lượng, lần này Bắc Cương một lần nữa phái sứ giả chính là một cái hảo thời cơ. Hảo. Kế tiếp mấy ngày, Việt Vương thường xuyên tiếng cung, Ở trên triều đình cũng là liên tiếp thượng thư, đưa ra không ít thực dụng tính ý kiến, trong lúc nhất thời tỏa sáng rực rỡ. Chờ nghe vân phường cùng không tiện lâu hiến cho cấp triều đình tin tức truyền đến, các ba tánh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nghe vân phường cùng không tiện lâu có bao nhiêu kiếm tiền, bọn họ vẫn chưa chính mắt gặp qua, nhưng bọn hắn gặp qua bến tàu đi lên lui tới hướng vận chuyển lá trà con thuyền, nhìn đến từng chiếc tiến đến chọn mua thương thuyền. Cũng nhìn đến những cái đó xa hoa lộng lây theo thủa trang sức bán ra giá trên trời, này hai nơi một ngày kiếm lấy ngân lượng, là bọn họ cả đời đều tránh không đến. Nhưng hiện tại, Việt Vương cùng Việt Vương phi thế nhưng không chút do dự này hai cây cây dụng tiền hiến đi ra ngoài, còn hứa hẹn kiếm tới bạc dùng để cải thiện bọn họ sinh hoạt, như thế nào có thể không cho nhân tâm sinh cảm kích. Chờ bọn họ nghe nói trưởng quản này hai nơi sản nghiệp chính là Việt Vương phi nghĩa phụ tào vận niên lúc sau. càng là nhịn không được vui mừng khôn siết. Tào vận niên thanh danh ở bên ngoài lan truyền cực kỳ văng dội, này không thể không quy công với hắn đặc thù lên trước trải qua, đến bây giờ dân gian như cũ ở lan truyền, cưới vợ đương, cưới kim gia nữ, bởi vì kim gia nữ tử vợ phu. Hắn ở cánh lăng thành làm quan trải qua tự nhiên cũng bị người lan truyền mở ra, nghe nói hắn chiến tích lúc sau, các ba cánh càng thêm yên tâm. Vị này tào đại nhân tất nhiên sẽ đem nghe vân phường cùng không tiện lâu mỗi một đồng bạc đều dừng ở thật chỗ. Trên triều đình rất nhiều quan viên hâm mộ Việt vương Xuân Phong đắc ý, bắt đầu âm thầm kết giao lấy lòng Việt vương, hy vọng có thể mượn hắn thế lực đã chịu hoàng thượng để bạn trọng dụng Có chút tâm tư nhạy bén lại phát giác không thích hợp nhì, tựa hồ hoàng thượng đối Việt vương thái độ có chút xa cách, lãnh đạm Ý nghĩ như vậy vừa ra tới thời điểm, bọn họ cảm thấy là chính mình tưởng sai rồi. Rốt cuộc Hoàng thượng cùng Việt vương quan hệ rõ như ban ngày, nếu không có Việt vương duy trì, Hoàng thượng cũng không có khả năng như vậy thuận lợi bước lên ngôi vị Hoàng đế, thả Hoàng thượng trọng cảm tình. Đối đại lăng vương hòa tấn vương này hai cái tạo phản giả đều có thể lưu lại một đường sinh cơ, càng đừng nói là vẫn luôn âm thầm duy trì hắn Việt vương. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới sự tình ở phía sau. Thiết đoan ngọ, kinh đô bên trong phá lệ náo nhiệt. Thiên đế mất thống khổ dần dần đi xa. Các ba cánh một lần nữa bắt đầu cuộc sống an ổn. Trên mặt sông, các màu thuyền rồng đã vận sức chờ phát động, bờ sông Hai Sườn, tụ tập rất nhiều tiến đến quan khán đua thuyền rồng ba cánh. Bờ sông Hai Sườn tự lầu, trà lâu vị trí cũng đã sớm bị chiếm mãn, thuyền rồng đại tái còn chưa bắt đầu, liền thường thường có trầm trồ khen ngợi, tiếng hoan hô truyền ra tới. Một vân dao ngồi ở bờ sông Lâu Lầu Hai Nhã gian xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng. Hồn nào không ngừng bên hai, nàng khỏe môi mang theo một tia ý cười, khó được không có cảm thấy âm ý. Cẩm xảo từ dưới lầu phủng châu hoa đi lên, trên mặt đều là ý cười, tiểu thư, nô tỉ dựa theo ngài phân phó mua châu hoa, ngài xem hảo nào biết thuyền rồng, nô tỉ cấp đưa đi xuống. Mỗi năm đua thuyền rồng vì kinh đô bên trong một kiện việc trọng đại, có chút quý tộc công tử rảnh rỗi không có việc gì, sẽ tổ kiến thuyền rồng đội ngũ tỉ thí, lấy này tranh đoạt thanh danh. Sau lại vì không có vẻ quá mức hiệu quả và lợi ích, liền ước định chọn lựa người chèo thuyền cần thiết là bình thường ba cánh, thả phải cho ra thù lao. Những người đó cũng thông minh, từ sòng bạc chung được đến dẫn dắt, thế nhưng nghĩ ra bán châu hoa chủ ý mua đoá châu hoa 10 văn tiền, mua tới lúc sau, có thể đầu cho ngươi xem tốt thuyền rồng đội ngũ, đến cuối cùng mặc kệ đội ngũ có hay không thắng, đạt được châu hoa đều sẽ đổi thành ngân lượng phân phát cho tham gia đua thuyền rồng người chèo thuyền. Bởi vậy, mỗi năm chỉ cần những cái đó con em quý tộc nhóm vừa sinh ra, muốn báo danh tham gia đua thuyền rồng các bá tánh cơ hồ có thể đem báo danh địa phương quẩy hàng săn bằng. Thuận thiên phủ phủ doãn thẩm bình Huệ vội chân không chạm đất, năm nay kinh đô bá tánh sinh hoạt giàu có, bởi vậy tham gia đua thuyền rồng thái độ rất là tích cực, tụ tập ở hai bờ sông nhân số tự nhiên liền phá lệ nhiều, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, đem toàn bộ sai dịch phái ra đi như cũ không đủ. chỉ có thể thỉnh Việt Vương điều động kinh vệ quân hiệp trợ. Chương 697 cho bổn Vương ấm cái giường trước. Một vân giao ánh mắt đảo qua bờ sông Hai Sơn chen trúc dòng người, nghe được cẩm lăn nói, bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, mua châu hoa chỉ là vì tỏ vẻ một chút duy trì, tùy ý đầu đi. Cẩm xào rất là cao hứng lên tiếng, phùng châu hoa đến dưới lầu đầu nhập tương ứng trong dương Bỗng nhiên, các ba cánh tiếng hoan hô chợt vang dội lên. Một đạo tiếng kèn vang quá. tiếng trống thùng thùng rung động thường chiếc thuyền rồng giống như rời cung mũi tên hướng về phía trước tiến lên như thế náo nhiệt không khí nhất có thể cảm những người các ba cánh hoan hô nhảy nhót ngay cả trên lầu chuyên môn chiêu đãi khách quý nhã gian nội cũng thường thường tuân ra một trận tiếng hoan hô tiếng trống càng ngày cũng dày đặc thậm chí có người nhịn không được ở bờ biển theo thuyền rồng về phía trước chạy trong lúc nhất thời dòng người kích động chen vai thích cánh mắt thấy thuyền rồng ngươi tranh ta đoạt không khí càng ngày càng nhiệt liệt đông nhiên trong đám người phát ra một đạo kinh hô. Trung quanh tiếng hoan hô quá mức vang dội, này nói kinh hô cũng không rõ ràng, vừa mới bắt đầu vẫn chưa khiến cho người chú ý, nhưng kế tiếp phát triển hoàn toàn ra ngoài người đoàn trước. Có người té ngã trên mặt đất, dòng người chen trúc thành một mảnh, cũng không biết ai dâm ai, ai đụng phải ai, trong hôn loạn không ít không kịp phản ứng bá tánh trực tiếp bị chen trúc dòng người đẩy vào trong nước. Vừa mới bắt đầu nhân số cũng không nhiều. Rất nhiều người kêu gọi có người rơi xuống nước, không cần chen chúc, nhưng không nghĩ tới, càng là kêu, mặt sau xô đẩy liền càng là lợi hại, cuối cùng một mảnh hỗn loạn. Một vân giao không tự chủ được đứng dậy, chung quanh hoan hô đã biến thành nôn nóng kêu cứu, có người chạy hướng bờ biển chuẩn bị cứu người, có người muốn từ bờ sông biên thoát đi tỉnh bị tê đi xuống, đám người cho nhau va chạm, bị dẫm đạp bị thương, xô đẩy rơi xuống nước người càng ngày càng nhiều, thậm chí không ít hài đồng đều bị tê đi xuống. Cẩm Lan cùng Cẩm xảo che môi phòng ngừa chính mình kinh hô ra tiếng. Không nghĩ tới mới vừa rồi vẫn là một mảnh thịnh cảnh, trong chớp mắt trở thành tai họa. Một vân dao nhíu chặt giữa mày, nhìn đến có kinh vệ quân tới rồi. Một bên sơ tán ba cánh một bên hạ hà cứu người. Lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đua thuyền rồng đã bị bắt đình chỉ, thuyền rồng thượng người chèo thuyền nhóm một đám nhảy vào trong nước cứu người. Bọn họ có thể bị lựa chọn tham gia thi đấu. Đều là thân thể cường kiện thả tinh thông biết bơi, có bọn họ hỗ trợ, tiến đến cứu người kinh vệ quân nhẹ nhàng một ít. Một vân dao quay đầu nhìn về phía cẩm lan, làm người thông chi độc nương tử, liên lạc một đám đại phu lại đây, hỗ trợ cứu người. Lúc này nàng không nên ra mặt, độc nương tử trong tay trưởng quản rất nhiều dược đường cùng y địa quán, từ nàng tới nhất thích hợp bất quá. Đúng vậy, ra như vậy đại sự tình, đua thuyền rồng tự nhiên là so không nổi nữa. Chờ trên đường phố bình tĩnh không sai biệt lắm, một vân giao mới cơi xe ngựa rời đi. Chỉ là trở lại trong phủ lúc sau, vẫn luôn chờ đến trời tối, đều không có chờ đến Việt Vương trở về, nàng trong lòng có chút bất an, liền phân phó thành công công đến bên ngoài tìm hiểu một chút, lại cũng chỉ tìm hiểu đến Việt Vương bị triệu vào Hoàng Cung, cụ thể tình huống không biết. Sắc trời hắc trầm hạ tới, ban ngày tinh không và lý, buổi tối một đạo sấm sét trợt vang lên, ngay sau đó mưa to đột nổ tới. Một vân dao đứng ở hành lang gấp khúc hạn, nhìn mưa to giống nhau nước mưa, giữa mày hơi ngưng, trong mắt lo lắng chi sắc dày đặc. Cầm xảo cầm ố bước nhanh chạy tới, vương phi, Vu nghị tiến đến cầu kiến. Một vân dao vội vàng quay đầu tới, làm hắn lại đây. Đúng vậy. Cả người ướt đấm Vu nghị sắc mặt khó coi, nhìn thấy một vân dao vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, nước mưa theo hắn quần áo xuống phía dưới lưu, trong chớp mắt liền trên mặt đất hình thành một bãi vết nước, hồi bẩm vương phi. Vương gia có tin tức chuyển tới, nói là bị hoàng thượng ở trong cung phạt quỳ, lại có một canh giờ mới có thể ra cung. Một vân dao hơi hơi nhấp nhấp môi, ánh mắt hiện lên một mặt chấm sắc. ta đã biết, ngươi đi xuống thu thập một chút đi. Đúng vậy. Tiểu thư cẩm lan tiến lên đỡ lấy một vân dao cánh tay, còn có một canh giờ, đến trong phòng đi chờ đi, hành lang gấp khúc dưới gió lớn, tiểu tâm lây dính hơi ẩm. Nếu là ngài thân thể không thoải mái, vương gia tất nhiên càng thêm lo lắng. một vân giao xoay người trở về phòng làm phong ăn chuẩn bị một ít canh gừng tuy rằng thời tiết nhiệt nhưng xối dạ vũ vẫn là muốn đi đi hàng khí mà khác thông chi thành công công quản hảo trong phủ trên dưới người bất luận kẻ nào không được tùy ý ra phủ đi lại càng thêm không được nói lung tung đúng vậy nôn nóng chờ đợi hơn một canh giờ bên ngoài rốt cuộc truyền đến động tĩnh một vân dao vội vàng đứng dậy nên đi ra ngoài việt vương bị vu hằng cùng vu nghị nâng thành công công ở một bên cầm ô nhưng gió lớn dù giấy căn bản không làm nên chuyện gì mấy người đều bị vũ xối thấy một vân giao muốn ra tới việt vương vội vàng ra tiếng ngăn trở giao nhi đừng núc đích, làm vu hằng cùng vu nghị đỡ ta qua đi thì tốt rồi vũ đại ngươi không cần xối một vân giao căn bản không có để ý tới việt vương nói tiến lên đem người đỡ đến trong phòng một bên làm cẩm lan đi lấy khăn vải Một bên vẫy lui vu hàng đám người liền động thủ giúp hắn thởi quần áo. Việt vương túi đầu nhìn nàng sắc mặt căng chặt bộ dáng, ánh mắt tức khắc mềm nún, giao nhi, không có việc gì. Một vân dao ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên tay động tác không ngừng. cẩm lan cùng cẩm xảo buông khăn vải liền túi đầu lui xuống. Một vân dao đem người cởi cái nửa quang, lấy khăn vải cho hắn lau khô, sau đó đem người đuổi tới trên giường, lại cầm làm quần áo làm hắn thay. lúc này mới rối tay giúp việt vương bắt mạch việt vương tùy ý một vân giao an bài khoe môi vẫn luôn mang theo ý cười nhìn qua phối hợp thực giao nhi làm ngươi lo lắng hoàng thượng thật sự phạt ngươi ở trong cung quỳ hơn một canh giờ khám xong mạch phát hiện hắn mạch tượng vững vàng cũng không có cái gì trở ngại lúc sau một vân giao mới mở miệng dò hỏi việt vương gật gật đầu đối với nàng chớp chớp mắt phía trước không phải nói sao muốn dụ dỗ bắc cương Làm cho bọn họ biết ta muốn cùng Hoàng thượng phản bội, nói như vậy, một ít ra thịt khổ là không tránh được. Biết được Việt Vương bị phản, một vân giao liền đoán được đây là hắn cùng Hoàng thượng kế hoạch, có biết với biết, thật gặp được hắn trật vật bộ dáng, vẫn là đau lòng lợi hại, lúc này đây nếu là không hung hăng mà hố bắc cương một bút, thật là thực xin lỗi ngươi. Việt Vương bật cười, duỗi tay ôm lấy một vân dao, phát giác nàng quần áo thượng có chút ước, vội vàng động thủ giúp nàng đem áo ngoài diệt trừ. Giao nhi, ta bị phát quỳ, mắc mưa, hiện tại khó chịu khẩn, yêu cầu ngươi hảo hảo chiêu cố. Một vân giao tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tứ ra yêu cầu như thế nào chiêu cố. Này! Quá lạnh. giao nhi trước tới giúp ta ấm giường đi. Việt vương thanh âm chấm thấp, nắm một vân giao tay nhẹ nhàng mà xoa bót, hắn vài thiên không coi ôm nhà mình vương phi ngủ, hiện tại tìm được rồi cơ hội, nói cái gì đều sẽ không lại đi ngủ thư phòng. một vân dao đem bàn tay tiến trong tràn trực tiếp bóp chặt việt vương trên eo thịt dùng sức ninh một phen ta tìm cái thứ tốt cấp tứ ra ấm giường. nói xong cũng không màng việt vương nghe rằng trợn mắt thần sắc làm cẩm lan cùng cẩm xảo cầm hai cái bình nước nóng tới một tả một hữu cấp việt vương nhét vào trong tràn việt vương có khổ không dám nôn hiện tại đã nhập hạ vốn dĩ liền rất nhiệt hơn nữa hắn có nội lực hộ thể số điểm này vũ căn bản không coi là cái gì Trở về đổi cái xiêm y đi liền hoán lại đây, hiện tại đắp lên chăn hơn nữa hai cái bình nước nóng, quả thực muốn mặn già. Chương 698 cho người mặt. Trong Hoàng cung nhãn tuyến lén lút động tác lên, có thể ở vài lần Hoàng cung rửa sạch người trung gian lưu lại nhãn tuyến, mỗi một cái đều cực kỳ bí ẩn, thậm chí từ xếp vào xuống dưới, chưa từng có bị động dùng quá, cho nên mới có thể giấu trời qua biển. Mục vân giao thu được vệ một truyền tới tin tức. Quay đầu đưa cho một bên Việt vương, tứ gia đến xem. Quách gia người thật đúng là không dung kinh thường, thế nhưng có thể kiên trì báo thù thượng trăm năm, mặc dù là tới rồi Quách Khánh Châu như vậy quyền cao chức trọng nông nỗi nói từ bỏ cũng từ bỏ. Trăm năm thời gian, lúc trước tiền triều cựu thần đều đã chết đi, nhưng Quách gia người lại còn ở kiên trì. Có chút người hết cả đời này đều ở theo đuổi chính mình tín ngưỡng, Quách gia người chỉ sợ cũng là như thế. Nếu là quách gia người có thể vì ta đại lịch triều sử dụng, không nói được cũng có thể trở thành phụ tá đắc lực nhân vật. Đáng tiếc Việt vương đem tờ giấy hủy diệt. Đại lịch triều diệt tiền triều chính là dân tâm sở hướng. Lúc ấy rất nhiều tiền triều thần tử quy phục lúc sau như cũng được đến trọng dụng. Duy độc quách gia người không nghĩ ra, cho dù là đảo vong đến Bắc Cương cũng muốn vì tiền triều báo thù tuy rằng làm người kính nể nhưng thật sự không khôn ngoan. Xem ra tứ gia cùng Hoàng thượng sướng này ra khổ nhục kế làm Bắc Cương sứ thần nhóm chú ý tới, cũng không biết bọn họ hay không tin tưởng. Liền tính là không tin cũng nên có điều hoài nghi, giống như là ngươi lúc trước dùng hai phong thư thúc đẩy Bắc Cương cùng Ninh quân tấn liên thủ, lần này, chỉ cần những cái đó sứ thần nhóm động tâm tư, liền có biện pháp làm cho bọn họ chính mình chui vào bộ chung. Việt Vương nhẹ nhàng vỗ về một vân dao đầu tóc, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười. Phảng phất đang nói một kiện bình thường việc nhỏ. Một vân giao theo dơ dơ lên khỏe môi, Bắc cương nếu vận dụng quách ra bố trí hạ ám tuyến, tất nhiên là có điều hoài nghi, kế tiếp, vẫn là muốn xem ngươi cùng của hoàng thượng, nếu phải làm diễn, liền phải làm nguyên bộ, ta sẽ trước tiên đối ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân nói rõ ràng, không nói được còn không thể thiếu các nàng hỗ trợ. Hảo! Kế tiếp mấy ngày, Bắc cương sứ thần nhóm một sửa phía trước lý do thoái thác, Đồng nhiên thượng thư thỉnh cầu hoàng thượng, chấp hành bắc cương cùng đại lịch triều liên hôn. Hoàng thượng nghe xong lúc sau ngay từ đầu là khuyên giải, rốt cuộc ninh quân tấn đã chết, hách liên ly lạc tội danh cũng không có định ra tới, lúc này nói liên hôn quả thực là chê cười, chính là bắc cương sứ thần nhóm lại dị thường kiên trì, đặc biệt là dẫn đầu đầu ngao, thế nhưng trực tiếp cầu tới rồi hoàng cung ở ngoài. Rốt cuộc là bắc cương sứ thần, hoàng thượng không thể lãnh quá mức, đành phải làm người đem hắn kêu tiến vào. Chỉ là đồ ngao nói, lại làm người dị thường đau đầu. Hắn nhưng thật ra cũng không có thao thao bất tuyệt, chỉ bắt lấy một chút không bỏ. Đó chính là lúc trước Ninh Quân Tấn cùng hách liên ly lạc hôn sự là tiên hoàng ban cho. Đế vương từ trước đến nay nhất ngôn cựu đỉnh, tuy rằng tiên hoàng đã qua đời, nhưng hắn nói như cũ là thánh chỉ. Có chút quan viên trong lòng khó chịu, sôi nổi xuất khẩu chỉ trích hách liên ly lạc tham gia mưu nịch, này tâm gây rối. Chính là đồ ngao lại là một bộ lôi đả bất động bộ dáng, bị chỉ trích nhiều, liền tới một câu hách liên ly lạc đã là đại lịch triều người, cùng bác cương không có quan hệ, làm những cái đó quan viên trong lòng thẩm mắng gian trá. Ninh quân du thấy vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, vẫn chưa lại kiên trì, trực tiếp đồng ý bắc cương ý kiến, làm hách liên ly lạc cùng ninh quân tấn thành thân, chỉ là hắn cũng không có thuận theo bắc cương người đề nghị, khôi phục ninh quân tấn tấn vương thụy hiệu. nói cách khác bắc cương công chúa phải gả cho đại lịch triều một cái thư dân có bắc cương sứ thần không đồng ý trực tiếp bị đại lịch triều quan viên trảo phúng trở về không đồng ý cũng đừng gả vừa rồi ầm ĩ muốn hoàn thành liên hôn chính là các ngươi hiện tại lại ghét bỏ ninh quân tấn thân phận hoàng thượng thần sắc lãnh đạo nói ra nói lại làm một ít bắc cương sứ thần tức giận đến gan đau các ngươi phía trước cũng nói việc hôn nhân này là tiên hoàng ban cho còn nói hoàng thượng nhất ngôn cựu đỉnh. Lời này chấm rất là tán đồng. kia ninh quân tấn là bị chấm chính miệng hạ chỉ biếm vì thứ dân, hiện tại ngắn ngủn thời gian nội lại cho hắn truy phong trở về, chẳng phải là làm chấm lật lọng. bắc cương sứ thần vô pháp, chỉ có thể như vậy đáp ứng xuống dưới, cũng may hoàng thượng cũng không có thật sự cùng bọn họ sẽ rách mặt ý tứ. Tuy rằng ninh quân tấn thân phận không có khôi phục nhưng là lại bảo lưu lại hắn phủ đệ, làm hách liên ly lạc tạm thời cư trú, thả đối với nàng tham dự mưu nghịch tội danh. cũng tạm thời không có nói cập nhìn dáng vẻ đại khái sẽ việc lớn biến nhỏ việc nhỏ biến không bắc cương người nhân cơ hội đưa ra muốn giúp đỡ chuẩn bị mở hôn lễ hoàng thượng nghe xong lúc sau cũng không có để ý trực tiếp gật đầu ứng hạ một vân giao nghe được tin tức thời điểm bắc cương sứ thần nhóm đã kìm nén không được hướng nghe vân phượng định chế hách liên ly lạc muốn xuyên áo cưới từ đem nghe vân phượng nộp lên cấp triều đình y phục rực rỡ cùng những cái đó học đồ liền từ trong đó lui ra tới Mục vân giao vốn tưởng rằng các nàng sẽ lựa chọn lưu lại, nhưng y Li phục rực rỡ đám người lại tỏ vẻ muốn đi theo nhập Việt vương phủ, chuyên môn cho nàng làm siêm y đi hay một vân giao cân nhắc sau một lát không có cự tuyệt, nhưng là lại đem bán mình khế cho các nàng. Hơn nữa một lần nữa ký kết thuê khế thư, kỳ hạn chỉ có 3 năm, tiền tiêu vặt tuy rằng dựa theo trong vương phủ cấp, nhưng là lại thêm vào ở bên ngoài cho các nàng đặt mua bất động sản, chờ 3 năm kỳ mãn, các nàng nếu là nguyện ý rời đi, ở. Kinh Đô cũng có an cư lạc nghiệp chỗ. Hiện tại Nghe Vân Phường thay đổi trường quầy, nhưng là bên trong tú nương tay nghề như cũ tinh vi, mỗi ngày tiến đến đỉnh chế quần áo phu nhân, các tiểu thư nối liền không dứt. Chỉ là Nghe Vân Phường lại không có đồng ý Bắc Cương thỉnh cầu, chỉ thoái thác nói siêm ý quá nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc. Một vân giao nghe được tin tức thời điểm, đang ở có một chút không một chút khệ cầm huyền. Việt Vương dọn ghế ngồi ở nàng bên cạnh người. Nhàm chán đem tay nàng chỉ bắt lấy nắm ở lòng bàn tay thưởng thức, giao nhi, đánh đàn thương ngón tay, đường bán. Tâm tư yên ổn xuống dưới lúc sau, Việt Vương cảm thấy chính mình phía trước thử hành vi thật sự là ấu trĩ đến cực điểm. Vân giao là cái dạng gì tính tình hắn hiểu biết rất là thấu triệt. Suy nghĩ một chút liền tính là nàng phía trước đối ninh quân tấn từng có cảm tình, trải qua quá phản bội cùng thương tổn. Nàng không nghĩ đem người lộng chết chính là tốt, như thế nào còn sẽ còn sót lại cũ tình. Hơn nữa, tiên ninh quân tấn còn lời thề son sắt nói cái gì Giao Nhi sẽ không cho hắn đánh đàn, nhưng Giao Nhi không chỉ có bán, còn vì hắn chuyên môn luyện tập cầm nghệ. Việt vương trên mặt thần sắc đứng đắn trong lòng lại nhịn không được đắc ý rào rạn, chẳng sợ cảm thấy ý nghĩ như vậy hấu trĩ, nhưng chính là nhịn không được, Giao Nhi, ngươi khả năng đoán được Bắc Cương người mục đích. Hiện tại còn nhìn không thấu, bất quá bọn họ như vậy nhiệt tâm một hai phải đem chính mình công chúa gả cho một cái đã chết người. Thế thế nào đều không giống bình thường. Quả nhiên, ở hôn lễ chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, Bắc Cương Sứ Thần Thủ lĩnh bỗng nhiên đưa ra một cái kiến nghị, Hoàng thượng, Ninh Quân Tấn đã chết, công chúa gả qua đi cũng chính là thành âm thân, dựa theo đại lịch triều tập tụ. Như vậy việc hôn nhân âm khí trọng, đối chúng ta đại lịch triều cùng Bắc Cương đều không có cái gì chỗ tốt, yêu cầu nghị cách phá giải một chút. Nga, ngươi có cái gì phá giải phương pháp? Ninh quân du mắt lạnh nhìn phía dưới đồ ngao, ánh mắt đen tối không rõ. Đồ ngao không hề có để ý Hoàng thượng trong giọng nói lạnh leo. Hoàng thượng, ta nghiên cứu đại lịch triều các nơi tập tục, đơn giản nhất cũng là nhất hữu hiệu một loại chính là từ người chết thân thuộc thay thế người chết hành bái đường lễ, mà trước mắt nhất thích hợp thay thế Ninh quân tấn cùng công chúa thành thân đó là Việt Vương Điện Hạ. Việt Vương lạnh lùng nước mắt, ánh mắt như đao giống nhau ném qua đi, cho ngươi mặt. Chương 699 trên F. Không ít quan viên lộ ra phẫn nộ chi sắc, bọn họ cũng không phải vì Việt Vương bất bình, mà là cảm thấy Bắc Cương người hoàn toàn chính là ở trêu chọc bọn họ, vũ nhục đại lịch triều hoàng thất tôn nghiêm. Nhất phái nói bậy, Việt Vương Điện Hạ là chúng ta đại lịch triều thân vương, mà Ninh Quân Tấn bất quá là một người thư dân, làm đường đường vương ra đi thay thế một cái thư dân thành thân, mệt các ngươi Bắc Cương khai được khẩu. Thật là rong rạc, phía trước các ngươi đột nhiên đưa ra muốn tiếp tục hôn nước. vốn tưởng rằng là trọng tín thủ nặng hiện tại xem ra bất quá là muốn tìm lấy cớ nhục nhã chúng ta đại lịch triều như thế tâm tư thật sự là lệnh người trơ trẽn hoàng thượng yêu cầu này vô lễ đến cực điểm thỉnh hoàng thượng nắm rõ đối mặt mọi người chỉ trích đầu ngao lại là không chút hoang mang hồi bẩm hoàng thượng chúng ta đưa ra cái này ý kiến tuyệt đối không có nhục nhã đại lịch triều ý tứ dân gian tập tục như thế hoàng thượng cùng chư vị đại nhân nếu là không tin Đại Nhưng đến dân gian điều tra, tuy rằng Việt Vương Điện Hạ cùng linh Quân Tấn thân phận hơn 1.000 kém vạn đường, nhưng là rốt cuộc có huyết mạch thân duyên, điểm này không thể nghi ngờ, còn nữa nói, Việt Vương Điện Hạ thay thế linh Quân tân bái. Đường Thanh Thân, vì cũng không phải là cái này thứ dân, mà là vì hóa giải sắc khí, làm đại lịch triều Phúc Thái An Khang, chẳng lẽ Việt Vương Điện Hạ thân phận đã tôn quý đến liền đại lịch triều đều không màng nông nỗi? ghế trên hoàng thượng nghe thế câu nói sắc mặt bất biến ánh mắt lại là trầm trầm tứ đệ người nghĩ như thế nào việt vương thanh âm thanh lãnh thần sắc cung kính thần đệ nghe theo hoàng thượng phân phó hoàng đế ngưng mi cân nhắc một lát mở miệng nói tuy rằng chuyện này có chút hoang đường nhưng là vì đại lịch triều không nói được liền phải ủy khuất tứ đệ một chút việt vương ngẩng đầu tựa hồ có chút không dám tin tưởng ngay sau đó túi đầu hành lễ là thần đệ tuân chỉ Việt vương vì hoàng thất suy nghĩ, lần trước hoàng kim trăm lượng, chân châu 10 hộ hoàng đế thần sắc lược hiện hòa hoãn, đối Việt vương thức đại thể rất là vừa lòng, ban thưởng cũng là phá lệ phong phú. Triều đình các đại thần hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người kiên định ý nghĩ trong lòng, hoàng thượng tựa hồ là thật sự bắt đầu chèn ép Việt vương. Phía trước bọn họ ý thức được không thích hợp nhì, chỉ tưởng ảo giác, rốt cuộc hoàng thượng tính tình cùng tiên hoàng có chút tương tự, hơn nữa Việt vương trung tâm. trong tay càng là tiết chế kinh vệ quân, đối hoàng thượng trung thành và tận tâm. Bọn họ đều cho rằng, này đối huynh đệ sẽ giống tiên hoàng cùng ý đức trưởng công chúa như vậy, trở thành một đoạn giai thoại cùng truyền kỳ. Không nghĩ tới, hoàng thượng mới đăng cơ không bao lâu thời gian, liền vội vàng chèn ép Việt vương. Chiều hội kết thúc, rất nhiều quan viên kết bạn hướng ra phía ngoài đi, trong miệng như cũ thấp giọng nghị luận. Hoàng thượng này cử thật sự là làm người nắm lấy không ra, cũng không biết việt vương như thế nào có thể có thể chịu được thân là đường đường thân vương lại muốn thay thế một cái người chết đi thành thần, liền tính là huynh đệ cũng mười phần cách đứng. hoàng thượng tâm tư ai nói chuẩn đâu bất quá việt vương phi chính là ý đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ hiện tại vương gia bị bắt muốn thay thế ninh quân tấn đi hành lễ bái đường vị kia còn không náo lên hoàng thượng cũng không phải là tiên hoàng tuy rằng kính trọng trưởng công chúa cũng sẽ không đến nói gì nghe lấy nông nỗi Còn nữa nói, lần này nhưng liên lụy đến Bắc Cương, vì không cho ngoại tộc người chế giế ước, xưa nay trọng mặt mũi trưởng công chúa cũng sẽ không cùng hoàng thượng không qua được, rốt cuộc hoàng thượng đều mở miệng đồng ý. Theo đạo lý tới nói, liên tính là muốn thân huynh đệ thay thế ninh quân tấn thành thần, nhất chọn người thích hợp không nên là ninh quân lang sao. Dù sao vị kia cũng bị biếm vì thứ dân, vừa lúc cuối cùng lợi dụng một chút, như thế cũng có thể nhục nhã Bắc Cương. Như thế nào hoàng thượng lại cố tình tuyển định Việt Vương? Đừng nói nữa, thiểu tâm thai vách mạch rừng. Cẩm xảo nghe được tin tức thời điểm, khiếp sợ ngốc lăng ở đường trường, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, quay đầu liền hướng vương phi hậu viện chạy tới. Cẩm lan chính thật cẩn thận giúp một vân giao bôi sơn móng tay, thấy cẩm xảo cuốn quýt chạy vào, vội vàng ra tiếng nhắc nhở, vương phi tại đây, ngươi như thế nào hoang mang rối loạn vội vội, xảy ra chuyện gì? Cẩm xảo trong lòng hốt hoảng. Nhìn đến một vân dao lại cảm thấy nói như vậy ra tới chắc chắn làm nàng không thoải mái, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Một vân giao ý bảo cẩm lan dừng lại động tác, ngước mắt xem qua đi, cẩm xảo, ngươi tuy rằng tính tình hoạt bác, nhưng sẽ không như vậy không quý củ, chính là có cái gì đại sự phát sinh. Vương Phi Nô tỳ, Nô tỳ nghe nói cẩm xảo trong lòng hốt hoảng, nhìn đến một vân dao hơi hơi như mày, bùng một tiếng quỳ xuống tới. tận lực làm chính mình thanh âm vững vàng nô tỳ nghe nói bắc cương thỉnh cầu làm vương ra dựa theo đại lịch triều dân gian tập tụ, thay thế ninh quân tấn nên thú bắc cương công chúa một vân dao ngón tay run lên không tự chủ được thu nạp quyền tâm vừa mới bôi tốt sơn móng tay nháy mắt vượng thành một mảnh nên thú bắc cương công chúa Cầm lan vội vàng chen vào nói vương phi dựa theo dân gian tập tục thành âm thân nói yêu cầu người chết huyết mạch thân cận người thay bái đường nghĩ đến bắc Cương cũng là ý tứ này chỉ là làm vương gia thay thế hành bái đường lễ cũng không phải thật sự làm vương gia nên thú bắc Cương công chúa cẩm xảo sửng sốt ngay sau đó mới ý thức được chính mình nói ra nói quá dễ dàng làm người hiểu lầm vội vàng gật gật đầu tiểu thư nô tỳ nói chính là cẩm lan tỷ tỷ cái kia ý tứ là thay thế ninh quân tấn hoàn thành hôn lễ một vân giao giữa mày thả lỏng nhưng là thần sắc như cũ không ngờ các ngươi trước tiên lui hạ đi Ta một người yên lặng một chút. Vừa dứt lời, cửa lại lần nữa có thị nữ vào cửa thông bẩm. Vương Phi, Hoàng hậu nương nương truyền đến ý chỉ, nói là thỉnh ngài tức khắc vào cung. Một vân dao đứng dậy, đi đến một bên chậu nước chỗ, một chút đem móng tay thượng sơn móng tay tẩy rớt, thanh âm lược hiện thanh lãnh đáp, ta đã biết. Vương Phi, Hoàng hậu nương nương hiện tại tuyên ngài vào cung cẩm lan không có nói xong, nàng tổng cảm thấy lần này tiến cung mục đích không đơn thuần. Hoàng thượng vừa mới đánh vương gia thể diện, làm hắn thay thế một cái ninh quân tấn một cái thư dân bái đường, vương gia còn không có hồi cung đâu, lại đem vương phi triệu qua đi, nói không rõ là muốn tạo áp lực, vẫn là muốn trấn an, tóm lại cảm giác rất là không tốt. Chuẩn bị xe ngựa, ta tiến cung một chuyến, vương gia nếu là trở về, đúng sự thật bẩm báo là được. Đúng vậy. Mục vân giao nhập hoàng cung, rất nhiều chú ý Việt vương phủ người lập tức đã biết. Không khỏi suy đoán hoàng thượng cùng hoàng hậu mục đích. Lúc này, triều dương trong cung, một vân giao bị đưa tới hoàng hậu trước mặt, túi người cùng kính hành lễ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Tứ đệ mội tới, đứng dậy đi. Hoàng hậu thần sắc ôn hòa, nhưng ngự khí lại có vẻ khách sáo mà xa cách. Hôm nay tìm ngươi lại đây, là tưởng cùng ngươi nói một câu tứ đệ sự tình. Hoàng thượng làm hắn thay thế ninh quân tấn cùng bắc cương công chúa hách liên ly lạc hành bái đường lễ, ngươi hẳn là đã biết đi. là đã nghe nói chuyện này quan hệ bắc cương cùng chúng ta đại lịch triều người xưa nay thức đại thể hẳn là không có gì khác ý kiến đi một vân giao nước mắt hoàng hậu nương nương dân gian tập tục ta cũng nghe nói qua nhưng ninh quân tấn huynh đệ lại không phải chỉ có việt vương điện hạ một người không phải còn có cái ninh quân lang sao hắn là trường huynh tuyển hắn nhất thích hợp hoàng hậu giữa mày vừa nhíu chung quanh các cung nữ túi đầu xuống ngưng thần nín thở hoàng hậu tạm dừng một lát Phất tay ý bảo cung nữ đi xuống. Chương bảy trăm ân uy cũng thi Bắc cương dùng kế, chờ đại điện trung cung nữ rút đi. Nguyên bản thần sắc nghiêm túc hoàng hậu Mẫn Phương Hoa chợt nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi đến một vân dao bên người lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Vân giao mới vừa rồi không có dọa đến ngươi đi. Một vân dao nhấp môi cười khai, hoàng hậu nương nương khí thế thật là đủ, ta đến bây giờ ngực còn bang bang loạn nhảy đâu, chờ lát nữa đi thời điểm. Ngài cần phải nhiều cho ta một ít ban thưởng áp áp kinh. Hảo, ngươi nhìn chúng cái gì? Chính mình chọn chính là, chỉ cần không đem này chiêu dương cung dọn không, tùy ý ngươi lấy. Mẫn vương hoa đem trong tầm tay chung trà đẩy đến một vân dao trước mặt. Hôm nay ta là sướng mặt đen, không thể làm cung nữ cho ngươi thượng trà. Này ly là vừa rồi phao tốt, mau chút uống điểm nước trà nghỉ một chút. Một vân dao cũng không có khách khí, bưng lên chén trà tới nhẹ nhàng một người, mặt mày ý cười càng đậm. vẫn là hoàng hậu nương nương hiểu biết ta không tiện lâu chung như vậy nhiều lá trà ta yêu thương nhất chính là này một ngụm hà trà hương lộ mẫn vương hoa cười trêu ghẻo không biết còn tưởng rằng việt vương ít nhiều đối đãi ngươi đâu bất quá bắc cưng những cái đó sứ giả thực sự lệnh người chán ghét hơn nữa bọn họ đột nhiên đem tứ đệ liên lụy tiến vào nhất định có không muốn người biết mục đích mẫn vương hoa giữa mày nhữ lại mang theo một tia lo lắng chi sắc phía trước hoàng thượng cùng nàng nói qua Muốn cùng Việt Vương diễn một vở diễn, tranh thủ làm Bắc Cương những cái đó sứ giả nhóm tin tưởng hắn cùng Việt Vương tâm sinh khúc mắc, thậm chí có khả năng phản bội, lấy này tới tính kế Bắc Cương. Cho nên, nàng mới ở Hoàng thượng rơi xuống Việt Vương mặt mũi lúc sau, vội vàng đem một vân giao chiêu lại đây, cấp người ngoài lưu lại một Hoàng thượng cùng nàng đối Việt Vương phủ ân uy. Cũng thì ấn tượng. Bắc Cương chợt đem Việt Vương phủ liên lụy tiền đến. Lớn nhất mục đích khả năng chính là muốn châm ngòi hoàng thượng cùng Việt vương quan hệ. Nay châm ngòi thủ đoạn, cũng thực sự lên không được mặt bàn. Mục vân giao trong lòng cảm thấy sẽ không như vậy đơn giản, nhưng bác cương rốt cuộc có cái gì mục đích hiện tại lại đoán không ra, chỉ có thể đem ý tưởng kiềm chế đi xuống. Hoàng hậu nương nương, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên ra cùng. Ân mẫn phương hoa duỗi tay giữ chặt Mục vân giao. Vân giao, kế tiếp này đoạn thời gian. chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi. Hoàng hậu nương nương không cần để ở trong lòng, chờ sự tình bình ổn, nhiều ban thưởng cho ta một ít ngân lượng thì tốt rồi. Mẫn vương hoa bị đậu cười, khó trách hoàng cô cô nói ngươi là cái tiểu tham tiền, hiện giờ nhìn lên quả thực như thế. Mục vân giao chút nào không ngại, còn cười tủm tỉm gật gật đầu, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, có nhân ái hoa ái thảo, ta ái bạc cũng là thưa thất bình thường sự tình. Hảo, hảo, ngươi nhất có lý. Xem mục vân dao trong lòng không có chút nào chú ý, mất vương hoa nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hai người làm đủ bộ dáng, lại đợi trong chốc lát, mới làm người đem mục vân giao đưa ra cung. Xe ngựa còn chưa tới Việt vương phủ, các màu tin tức liền truyền đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương đột nhiên triệu Việt vương phi vào cung, còn lưu nàng ở trong cung nói một hồi lâu lời nói, Việt vương phi rời đi thời điểm mang theo ban thưởng. bất quá những cái đó ban thưởng chung thế, nhưng còn có một quyển kinh phật, Thả Việt Vương phi sắc mặt rất là không tốt, trở về lúc sau liền cáo ốm không thấy khách lạ. Ý Đức trưởng công chúa bên kia không có gì động tĩnh, bất quá, hoàng hậu tiến đến bái phòng thời điểm, lại ăn bế môn canh, nghe nói trưởng công chúa cũng ngã bệnh, nằm ở trên giường không thể đứng dậy. Trong lúc nhất thời, trong triều đình không khí quỷ dị, thậm chí có lời đồn đại truyền ra. Nói nghe vân phường cùng không tiện lâu căn bản không phải Việt vương cùng Việt vương phi cam tâm tình nguyện dâng lên, mà là bị hoàng thượng bức bách không có cách nào, lúc này mới dâng lên này hai nơi to như vậy sản nghiệp, lấy này đổi lấy hoàng thượng tín nhiệm, bảo toàn tự thân. Vừa mới bắt đầu này nói lời đồn đãi không ai tin tưởng, nhưng sau lại chuyển có cái mũi có mắt, tin đến người cũng liền càng ngày càng nhiều. Kim Phu Nhân rất là sốt ruột, nghe nói một vân giao từ trong cung ra tới liền ngã bệnh. Trực tiếp tiến đến bái phỏng, Chỉ là lại không có thể nhìn thấy người Lúc sau tạm dừng mấy ngày Nàng lại lần nữa tiến đến Như cũng bị khách khí báo cho vương phi sinh bệnh Không thấy khách nhân Kim phu nhân vô pháp Chỉ có thể đi trước rời đi Quốc tang giữ đạo hiếu 3 tháng chi kỳ đã đến Tấn vương trong phủ khoác lụa hồng quải thải Một mảnh náo nhiệt cảnh tượng Bắc cương công chúa hách liên ly li lạc Cũng bị tiếp ra tới Nàng tuy rằng bị cấm túc Nhưng bên người vẫn luôn có thị nữ chiếu cố Hiện tại tinh thần có chút hề hoài, nhưng là thân thể thực hảo nhìn thấy đồ ngao, trên mặt lập tức mang theo kinh hỉ chi xác đồ đại nhân, vương huynh làm ngươi tới cứu ta sao. Đồ ngao tiến lên hành lễ, động tác cung kính, ngự khí lại mang theo chỉ trích, công chúa điện hạ, vương thượng đối ngại ở đại lịch triều làm rất là thất vọng. Hách liên ly lạc lần ra, ngay sau đó cắn môi cúi đầu, đối mặt đồ ngao cái này vương huynh nhất tín nhiệm thần tử, nàng cũng không thể bãi công chúa cái giá. Vốn dĩ kế hoạch hảo hảo mà, nhưng không nghĩ tới ninh quân tấn như vậy không còn dùng được, thậm chí đã sớm bị ninh quân du cùng ninh quân Việt nhận thấy được nàng không thích hợp nhi. do đó âm thầm phong bị, ta thật sự là không nghĩ tới. Công chúa Điện Hạ, bởi vì ngài lỗ mãng, vương thượng không thể không lại lần nữa phái sứ thần, thậm chí mang lên hậu lễ bồi tội, hiện tại Bắc Cương tình thế đã thế như nước với lửa, rất nhiều bộ lạc không hài lòng vương thượng thống trị, xuất hiện phản loạn dấu hiệu, cho nên... cần thiết mau chóng được đến trị liệu ôn dịch phương thuốc lấy này tới bình ổn bắc cương náo động vương minh nhưng phân phó muốn như thế nào làm vương thượng có lệnh để cho ta tới cân nhắc xử lý nhiều lần thương lượng dưới thần bọn người cảm thấy công chúa hẳn là tiếp tục thực hiện đối đại lịch triều hô nước hách liên ly li lạc đột nhiên ngẩng đầu trên mặt yếu ớt lui bước thay thế chính là một mảnh lửa giận ngươi làm ta gả cho một cái người chết Phía trước cùng Ninh Quân Tấn lá mặt lá trái đã làm nàng ghê tởm tột đỉnh, hiện tại hắn đã chết còn muốn thực hiện hôn nước này rõ ràng là xem nàng vô dụng, do đó muốn hy sinh giữa nàng. Công chúa, vì Bắc Cương, một ít hy sinh là cần thiết. Nhưng Ninh Quân Tấn đã chết, còn bị biếm vì thứ dân, ta là Bắc Cương công chúa, thân phận tôn quý, ngươi chẳng lẽ liền không bận tâm Bắc Cương mặt mũi? đấu ngao cúi đầu, trong mắt chợt hiện lên một đạo lẫm quang, nói như vậy, công chúa là không muốn gả cho Ta tự nhiên không muốn. Hảo, thần đã minh mạch, bất quá hiện tại còn cần công chúa hỗ trợ làm làm bộ dáng. Ngài yên tâm, thần sẽ không làm ngài gả cho Ninh Quân Tấn. Hách liên ly lạc thần sắc thoáng hòa hoãn, ngươi có tính toán gì không? Ta đã thỉnh cầu đại lịch triều hoàng đế đồng ý, làm Việt vương thay thế Ninh Quân Tấn cùng ngài hành bái đường lễ, hy vọng công chúa bắt lấy cơ hội này. Việt vương, hách liên ly lạc ánh mắt sáng ngời, ngực bang bang loạn nhẹ, ngươi là làm ta. Cùng Việt Vương, đỗ ngao trên mặt mang theo một tia ý cười, một cái đã chết thứ dân, cùng hiện tại tay cầm thực quyền Việt Vương, công chúa Điện Hạ chính mình hẳn là minh bạch lựa chọn như thế nào. Hách liên ly lạc khắc chế trong lòng ý cười, khỏe môi ngăn không được hướng về phía trước giường, chính là, theo ta được biết, Việt Vương đối hắn Vương Phi rất là yêu thích, thậm chí còn từng biểu lộ quá chỉ nên thú nàng một người ý tứ. Công chúa là Bắc Cương đệ nhất mỹ nhân. hách liên ly lạc giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt ta hiểu được đồ đại nhân yên tâm chỉ cần ta vào việt vương phủ nhất định sẽ giúp đỡ bắc cương mau chóng lấy được phương thuốc đồ ngao gật gật đầu công chúa mau chút trang điểm đi giờ lành sắp tới rồi hảo chương bảy trăm linh một được một tức lại muốn tiến một thước việt vương hách liên ly lạc ngồi ở trước bàn trang điểm trong ánh mắt tràn đầy áp lực không được hưng phấn bắc cương có rất nhiều công chúa Mà nàng là trong đó thân phận nhất tôn quý một cái, nàng ở đời trước Bắc Cương Vương hậu dưới gối lớn lên, cùng đương nhiệm Bắc Cương Vương cảm tình thực hảo, cùng đại lịch triều liên hôn loại chuyện này, nếu nàng không nghĩ, hoàn toàn có thể không cần tới. Nhưng nàng nghe nói có thể tới đại lịch triều lúc sau, cũng không có nhiều ít do dự, trực tiếp hướng Bắc Cương Vương thỉnh cầu tiến đến liên hôn, vì chính là trong lòng nhất bí ẩn một cái nguyện vọng, nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, nàng thích đại lịch triều vương gia. Thích cái kia đơn thương độc mã liền dám đối mặt bọn họ Bắc Cương hơn một ngàn thiết kỷ nam nhân. Lúc trước Việt Vương bắt Bắc Cương tù binh, đưa bọn họ đầu chém rất từ trên sườn núi lăn xuống tới. Rất nhiều Bắc Cương tộc nhân hận đến trong lòng lấy máu, thậm chí khắc chế không được trong lòng sợ hãi đương trưởng quỳ dạm trên đất thượng, mà nàng tâm thần run rẩy đồng thời lại cảm giác nồng đầm hướng tới, nàng cảm thấy Việt Vương chính là anh hùng, chính là chiến thần, chính là đi vào Đại Lịch Triều. Mới biết được người này đã có người trong lòng Thậm chí thực mau liền phải thành thân Nàng không cam lòng Nhưng bác cương công chúa thân phận không cho phép nàng tùy ý làm vậy, Cho nên nàng chỉ có thể bỏ xuống đoạn cảm tình này Lựa chọn càng có lợi cho bác cương ninh quân tấn. Không nghĩ tới Người nọ bùn nhau chết không lên tường Không có một chút ít Việt vương quyết đoán Cuối cùng thất bại thảm hại Hiện tại bất đồng Nàng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội Rốt cuộc có thể thân cận trong lòng chiến thần chỉ cần có thể cùng việt vương tiếp xúc nàng tự tin nhất định có thể thắng qua một vân giao hách liên ly lạc dụng tâm trang phẫn chính mình gương đồng bên trong nữ tử mặt mày cố phán thần phi vui sướng lưu chuyển gian mỹ ý thiên thành nàng tự mình động thủ đem tóc dài vắt lên rồi sau đó thay hỏa hồng sắc áo cưới ý cười ẩn ẩn phấn mặt xấu hổ nàng nghe trái tim chỗ truyền đến bang bang nhảy lên thanh nhịn không được giơ tay che lại ngược, việt vương điện hạ việt vương phủ Một vân dao ngồi ở ghế trên, nhìn về phía một bên không nghe hướng ra phía ngoài mạo khí lạnh Việt Vương, không khỏi vươn ra ngón tay ở hắn trên má chọc chọc, Tứ ra, giờ lành mau tới rồi, ngươi còn không qua đi sao. Việt Vương nghe vậy quanh thân lạnh lẽo càng đậm, một phen giữ chặt một vân dao ống tay áo, đứng dậy, ruôi tay, vớt người liền mạch lưu loát. Một vân dao kinh hô một tiếng, bị ôm đến trong lòng ngực mới phản ứng lại đây, nhịn không được lại lần nữa ruôi tay đi chọc hắn khỏe môi. Việt vương đem người hướng chính mình trong lòng ngược xoa xoa, rồi sau đó chảo quá nàng tác loạn tay cắn một ngụm. Giao Nhi, ngươi đều không ăn giấm sao? Đầu ngón tay bị hắn cắn đến tê dại, một vân dao nhịn không được gương mặt đỏ lên, hơi hơi dùng sức muốn thu hồi tay, không ngờ hắn chảo đến cẩn thận, còn phóng tới trong miệng dùng hàm răng nhẹ nhàng ma ma, ta ghen. Bất quá là làm một tuôn kịch, còn nữa nói, lại không phải làm Việt vương đi nên thú người khác, chỉ là giúp đỡ hành một cái bái đường lễ. Nàng thật đúng là không cảm thấy có cái gì ăn ngon rấm, còn nữa nói, Việt Vương đối nàng tình cảm thâm hậu, điểm này nàng tin tưởng không nghi ngờ, cho nên cũng không như thế nào để ở trong lòng, bất quá lời này cũng không thể nói rõ, bởi vì nàng trực giác một khi nói thổi tới, hậu quả tất nhiên rất là nghiêm trọng. Nghe một vân giao nói kiên định, Việt Vương trong lòng lúc này mới thoải mái một ít, hắn không thích cái kia hách liên ly lạc, càng chán ghét ninh của tấn. Hiện tại muốn thay thế hắn hỗ trợ hành bái đường lễ, cảm giác so nuốt một con sâu còn muốn cách đứng. Giao nhi, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn. Việt vương cảm thấy hắn yêu cầu Thảo muốn một ít chỗ tốt, mới có thể an ủi một chút chính mình chịu vì khuất. Một vân giao cười gật gật đầu, hảo A, chờ tứ ra trở về, ta tự mình xuống bếp. Ta đây, ta muốn ngươi làm quần áo, ngươi chỉ giúp ta đã làm một kiện quần áo, ta xuyên lại yêu quý, hiện tại cũng có chút cũ. Một vân giao hơi hơi sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn xem Việt vương thần sắc, trong lòng có chút lên men, nàng thích theo thùa, cũng thích vì chính mình coi trọng người đo ni mai háo, nhưng nàng lại tựa hồ theo bản năng xem nhẹ ninh quân Việt, giống như chắc chắn liền tính là chính mình không cố tình giữ gìn, người này cũng nhất định sẽ ở một bên thủ chính mình, sẽ không rời đi. Hảo, về sau tứ ra quần áo ta đều thân thủ làm, nhất định làm ngươi mặc vào càng thêm anh tuân bất phàm. Việt vương nhĩ tiêm vừng đỏ, nhìn thấy một vân dao thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, nhìn không được ánh mắt sáng lên, tới gần nàng bên thai nhẹ giọng nói, kia giao nhi, hôm nay buổi tối chúng ta. Một vân dao gỏ má phím hồng, trực tiếp đứng dậy, nổi giận nói, chạy nhanh đi tấn vương phủ, lại trì hoãn liền cái gì đều không có. Việt vương chơi xấu rỗi tay lại lần nữa đem một vân dao vớt nhập trong lòng ngực, giao nhi, ta coi như ngươi đáp ứng rồi, ta đi trước. Nói xong. lại bắt lấy người hôn hai khẩu lúc này mới bước nhanh đi ra phòng một vân dao cắn chặt răng giơ tay chạm chạm bị thân quá gương mặt nhịn không được hừ một tiếng khỏe môi hơi hơi dơ lên người này là càng ngày càng vô lại nguyên tấn vương phủ đệ chung quanh bố trí phá lệ vui mừng náo nhiệt chính là tiến đến xem lễ người lại không có cái gì hứng thú chỉ ngóng trông hôn lễ mau chút kết thúc ninh quân tấn đã bị biếm vì thứ dân bắc cương người lại kiên trì làm công chúa gả thấp hoàng thượng tuy rằng đồng ý nhưng không có chút nào tỏ vẻ ngay cả hôn lễ tất cả đồ vật đều là bắc cương sứ thần chuẩn bị mặt khác các đại thần nhìn đến tự nhiên cũng làm như không thấy nếu không phải hách liên ly lạc là bắc cương công chúa bọn họ liền xem lễ đều sẽ không tới rốt cuộc ninh quân tấn chính là muốn mưu nghịch người chặt đức quan hệ đều không kịp đâu ai còn dám đi phía trước thấu đấu ngao dẫn theo bắc cương sứ thần chờ ở vương phủ cửa nhìn đến ninh quân việt cưỡi ngựa đã đến không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Đồ ngao gặp qua Việt vương điện hạ. Việt vương thần sắc lãnh đạm gật gật đầu, không có chút nào hàn huyên tính toán, trực tiếp song xuôi mở miệng, bắt đầu đi, hỗ trợ hành xong lễ, bùn vương còn có mặt khác sự tình. Đúng vậy. Xem lễ bọn quan viên phát hiện Việt vương thần sắc lạnh băng, quanh thân hơi thở lạnh thấu xương, không khỏi tấm tắc cảm thán một tiếng, thế một cái người chết bái đường, không biết Việt vương trong lòng như thế nào phẫn nộ đâu. Bắc Cương Sứ Thần tặng Tân Lang quan phục đi lên, Việt Vương điện hạ, thỉnh ngài đổi mới quần áo. Việt Vương cười lạnh một tiếng, nói chuyện không chút khách khí, hôm nay muốn thành thân chính là Ninh Quân Tấn, các ngươi Bắc Cương Sứ Thần hẳn là không có nhớ lầm đi, này Tân Lang quan phục muốn xuyên cũng là cho Ninh Quân Tấn xuyên, Bổn vương nhưng thật ra đã quên, hắn đã chết, vậy đem này đó siêm ý cho hắn bài vị bọc lên, bị biếm vì thứ dân, sau khi chết còn có thể nên thú Bắc Cương công chúa. hắn hẳn là rất là cao hứng bắc cương sứ thần sắc mặt một trận thanh hồng đan sen việt vương điện hạ dựa theo dân gian tập tục bổn vương thời gian quý giá cũng không phải là cho các ngươi trì hoãn nguyện ý bái đường liền bái không muốn bổn vương liền không phục bồi. còn dân gian tập tục thật cho rằng lấy cái lông gà là có thể đương lệnh tiễn đấu ngao vội vàng phất tay làm tên kia khi thần lui ra làm phiền việt vương điện hạ người tới thỉnh công chúa ra tới bãi đường Hách liên ly lạc cái khăn văn đỏ, bị thị nữ đỡ hướng ra phía ngoài đi. Bên ngoài một mảnh thanh lãnh, nghe không được người chúc mừng, cũng nghe không đến chút nào đàn sáo tiếng nhạc, làm nàng trong lòng từng trận phát khẩn. Lễ quan cũng là Bắc cương sứ thần khách mời, thấy hách liên ly lạc lại đây, cao giọng sướng nặng nói, giờ lành đã đến, bái đường thành thân. chương 702 hạ dược, Việt vương chúng chiêu. Hách liên ly lạc cắn môi, trước mắt là một mảnh màu đỏ. nàng chỉ có thể xuyên thấu qua khăn voan phía dưới nhìn đến dưới chân một chút lộ, chung quanh cực kỳ an tĩnh, bên thai chuyển đến hô hấp cùng vật liệu may mặc cọ sát thanh âm, hoàn toàn không giống như là một hồi hôn lễ, nàng có chút không cam lòng, trong đầu không tự chủ được nhớ tới Việt vương lúc trước nên thú một vân giao trận trượng. Lúc ấy, toàn kinh đô ba cánh đều ở vì bọn họ ăn mừng, màu đỏ thảm từ trong hoàng cung vẫn luôn phô đến Việt vương phủ cửa, con đường hai bên đều là lòng mang chúc phúc ba cánh Bọn họ thậm chí dùng hoa lụa trang điểm mùa đông hưu quảng cây cối, làm toàn bộ con đường ở mùa đông ngày phồn hoa như cẩm. Nhất bái thiên địa. Lễ quan cao giọng sướng nặc vang lên, hách liên ly lạc thu hồi chạy loạn suy nghĩ, một lần nữa giơ lên khỏe môi, chỉ cần nàng có thể ở đêm nay làm Việt vương động tâm, như vậy ai có thể cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Hách liên ly lạc quỳ trên mặt đất, bị thị nữ đỡ hành lễ. Một thân màu đen huyền cầm áo dài Việt vương thẳng tắp mà đứng không phải nói muốn bái thiên địa ninh quân tấn bài vị đâu như thế nào còn không mời đi theo đấu ngao sắc mặt trầm xuống việt vương điện hạ phía trước hoàng thượng đã đồng ý làm ngài thay thế ninh quân tấn hành bái đường lễ ngài không có quên đi bổn vương tự nhiên không có quên nhưng hoàng thượng đồng ý chính là làm ta thay thế nếu là thay thế tự nhiên phải có đương sự giả ở đây ninh quân tấn đã chết bản nhân không thể lại đây kia ít nhất cũng muốn thỉnh cái bài vị tới như thế nào Đồ đại nhân đối ta đại lịch triều dân gian tập tục như thế hiểu biết, tới rồi điểm này liền quên mất. đấu ngao cắn răng, thấy Việt vương thần sắc càng thêm lạnh bằng, thậm chí có không lấy bài vị không hành lễ tư thế, chỉ có thể làm thủ hạ người đem ninh quân tấn bài vị thỉnh lại đây. Việt vương vừa lòng gật gật đầu, này không phải đúng rồi, ninh quân tấn, nơi này là ngươi hôn lễ, ngươi cái này tân lang tự nhiên hẳn là đứng ở tân nương tử một bên, người tới, đem bài vị làm bắc cương công chúa bế lên. Cùng lại đây vu hằng nhanh chóng tiến lên bấy lên bài vị trực tiếp nhét vào hách liên ly lạc trong tay việt vương lúc này mới vừa lòng cũng không có lựa chọn chuẩn bị tốt màu đỏ đệm hương bù mà là đứng ở một bên động tác tùy ý được rồi cái ấp lễ nhìn đến hắn như thế có lệ bắc cương sứ thần trong lòng phẫn nộ việt vương điện hạ ngươi như thế nào có thể như thế không tôn trọng chúng ta bắc cương công chúa việt vương hừ lạnh một tiếng các ngươi bắc cương phía trước không phải còn cái cỏ ầm ĩ nói ra gả từ phu hiện tại hôn ước đã định hôn sự đã thành như vậy hách liên ly lạc liền không hề là bắc cương công chúa mà là thứ dân ninh quân tấn chi thê các ngươi nói nữa thời điểm cần phải chú ý đúng mực mặt khác ngươi là thứ gì dám đối với bổn vương như thế bất kính vu hằng lãnh việt vương phủ hộ vệ tiến lên trong tay trường kiếm soát một tiếng ra khỏi vỏ kiếm mang thẳng chỉ bắc cương mọi người Xem náo nhiệt bọn quan viên vội vàng Lui ra phía sau vài bước Đem chiến trường cấp Việt vương cùng Bắc Cương Sứ thần nhóm nhường ra tới Hai bên rằng co Không khí dương cùng bạc kiếm Đấu ngao gỏ má giật mình Tiến lên hành lễ mở miệng Việt vương điện hạ Tên này sứ thần không hiểu quy củ chờ trở, trở lại Bắc Cương lúc sau Ta tất nhiên bẩm báo cấp vương thượng hảo sinh vấn tội Hôn lễ giờ lành chậm trễ không được Còn thỉnh Việt vương điện hạ tiếp tục hành lễ Việt vương thu hồi tầm mắt Đối với Vu hàng Huy xuống tay, xoát một thanh âm vang lên quá, mười mấy người trường kiếm đồng thời vào vỏ. Đấu ngao khỏe mắt dư quang đảo qua Vu hàng đám người, trong lòng đối Việt vương kiêng kỵ càng sâu, những người này khí thế uy nghiêm mà lòng trọng, lâm lâm sát khí làm hắn đều cảm thấy kinh hãi, đã hoàn toàn không thể dùng huấn luyện có xưa nay hình dung, bọn họ một khi thượng chiến trường, một đám đủ để xưng được với sắt thần hai chữ Đảm đương lễ quan Bắc Cương Sứ Thần âm thầm leo lau trên tay mồ hôi lạnh, ra tiếng nói, nhị bái cao đường. Hách liên ly lạc chịu đựng trong lòng ủy khuất xoay người hành lễ, mà lúc này đây, Việt Vương chỉ là đứng ở tại chỗ, liền ấp lễ cũng không được. Bắc Cương Sứ Thần nhóm một đám lòng đầy căm phẫn, nhưng nhận được đầu ngao ánh mắt ý bảo, căn bản không dám lại mở miệng nói chuyện. Việt Vương lại là chủ động ra tiếng, Bắc Cương Sứ Thần, Ninh Quân Tấn bị trừ bỏ thân phận biếm vì thứ dân, nói cách khác. hắn hiện tại có thể nói là không cha không mẹ, cái này lễ bổn vương không được, các ngươi hẳn là không có gì ý kiến đi. đồ ngao lại lần nữa chắp tay, ta chờ cũng không ý kiến. Việt vương vừa lòng gật đầu, chờ đến lễ quan nói đến phu thê đổi bái, trực tiếp làm vu hàng đem hách liên ly lạc trong tay bảy vị phóng tới đệm hương bồ thượng, ninh quân tấn, này cuối cùng thi lễ vẫn là ngươi tự mình đến đây đi, tuy rằng ngươi làm nhiều việc ác, nhưng trời cao thương hại chúng sinh. Hy vọng buổi hôn lễ này có thể làm ngươi tâm tồn một tia thiện niệm, chuyển thế đầu thai lúc sau, làm người tốt. Tiến đến xem lễ đại lịch triều thần tử nhóm cưới đầu, âm thầm hạ quyết tâm, về sau thiếu treo trọc Việt vương, rốt cuộc hắn hiện tại không chỉ có tay cầm thực quyền, mồm mép còn nhanh nhẹn, bằng vào bổn sự này, phòng trưng đều có thể cùng các ngôn quan ganh đua cao thấp, không thể treo vào. Bắc cương sứ thần nhóm đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, cái này Việt vương chỉ đối thiên được rồi cái ấp lễ. lúc sau liền chạm đến thẳng tắp eo đều không co con một chút rõ ràng là không nghĩ thay thế ninh quân tấn cùng công chúa bái đường lại cứ nói đường hoàng không hề có đem bắc cường xem ở trong mắt kết thúc buổi lễ đưa vào đậu phòng nghe được kết thúc buổi lễ hai chữ việt vương quăng hạ ống tay áo, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi Đấu ngao vội vàng tiến lên đem người ngăn lại việt vương điện hạ hôn lễ còn chưa kết thúc ngài như thế nào có thể hiện tại rời đi việt vương dụ mắt Tầm mắt lợi quang trận lóe, sở hữu lễ tiết không phải đã hoàn thành. Điện hạ, ngài còn muốn đưa tân nương tử hồi tân phòng, rồi sau đó đem nàng khăn đoan chọn lạc, như vậy mới xem như đến nơi đến trốn. Việt vương cười lạnh một tiếng, nguyện ý bóc khăn đoan liền chính mình bóc tới, không muốn liền vẫn luôn đỉnh hảo. Việt vương điện hạ đầu ngao thanh âm cất cao, hoàng thượng chính là hạ chỉ, làm ngài thay thế hoàn thành hôm nay hôn lễ. Ngài không cảm thấy hiện tại như vậy quá mức coi rẻ hoàng thượng ý chỉ sao. Việt vương đột nhiên meo nho mắt, trong ánh mắt lanh quang càng sâu, lại là áp lực không có phát tác, hảo, buồn vương liền người tốt làm tới cùng. Hách liên ly lạc trong tay một lần nữa phủng thượng bài vị, chẳng sợ nàng hận không thể đem nó ngã trên mặt đất tạp thoái, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn mại. Việt vương bước vào tân phòng, ấm màu đỏ long phượng xong đuốc thiếu đốt, trong phòng mang theo nhẹ nhẹ hương thơm. hương vị huyền chuyển gian ẩn ẩn lộ ra một tia ngọc nhị đúng là một vân giao quen dùng tố hà tím ấm hương hương vị làm hắn trong lúc nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt Hách liên ly lạc lập tức xốc lên khăn đoàn, một đôi hàm chứa nhu nhu vui sướng chi sắc thu thủy hai tròng mắt nhìn phía việt vương việt vương điện hạ việt vương hất hất đầu tầm mắt có chút mê mang ngươi ngươi hạ dược Hách liên ly lạc tiến lên đem hắn đỡ lấy gò má mang theo phấn hà trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi việt vương điện hạ ta là vì tự bảo vệ mình cho nên bất đắc dĩ ta không nghĩ gả cho ninh quân tấn lòng ta duyệt người vẫn luôn là ngươi việt vương trên mặt chậm rãi dâng lên một tia đỏ ửng ánh mắt cũng càng thêm mê mang ngươi hách liên ly lạc điện hạ hách liên ly lạc đỡ việt vương làm được trên giường giơ tay bắt đầu giải áo cưới nút thắt đem xiêm ý từng cái thời ra cuối cùng chỉ còn lại có trên người một tầng màu đỏ nửa trong suốt sa mỏng Nàng nửa quỳ ở Việt vương bên người, duỗi tay chậm rãi sờ lên hán ngực, điện hạ, ly lạc cầu ngài thương tiếc. linh 703 hách liên ly lạc chết thảm, Cảm giác được Việt vương tiếng hít thở dần dần trầm trọng, hách liên ly lạc trong mắt mang theo nhất định phải được chi sắc. Này hợp hoàn tán vẫn là nàng từ ninh quân tấn trong tay tới, hôn đến ngọn nến bên trong tiêu đốt ra tới hiệu quả không bằng trực tiếp dùng hảo, nhưng cũng cũng đủ làm người ý loạn tình mê. Nàng cũng không tin Việt vương là liếu hạ huệ. Đối mặt đưa tới cửa tới mỹ nhân còn không động tâm. Hách liên ly lạc ngón tay hạ di, vừa mới đụng chạm đến Việt vương đai lưng, liền cảm giác cánh tay tê dần, ngay sau đó phanh mà một tiếng bị té lăn quay trên mặt đất. Việt vương mặt vô biểu tình đứng dậy, ánh mắt chán ghét nhìn trên mặt đất hách liên ly lạc, liền lời nói đều lười đến nói một câu, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Liền sáu lượng đều có thể chống cự trụ hợp hoàn tán, hắn chẳng lẽ sẽ thực xin lỗi vân giao. còn nữa nói tới thời điểm vì phòng ngừa này nhất chiêu trên người hắn chính là mang theo giải dược việt vương điện hạ hách liên ly lạc thu nạp trên người xa mỏng trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. ta rất sớm trước kia liền thích thượng ngươi lần này tới bắc cương cũng là vì muốn tái kiến gặp ngươi chỉ tiếp tạo hóa trêu người ngươi thế nhưng muốn nên thu ôn nhàn của chúa vô pháp ta mới lựa chọn linh quân tấn ta không thích án ta là vì ngươi tới việt vương bước chân chưa đình Việt vương điện hạ, ta thích ngươi, ta là thật sự thích ngươi, ngươi tin tưởng ta. Việt vương rốt cuộc dừng lại bước chân, hách liên ly lạc trong lòng vui vẻ, trong mắt mang lên chờ đợi chi sắc, nhưng ngay sau đó, đối phương nói lại làm nàng nhập truy hầm băng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hách liên ly lạc gắt gao mà cắn môi, trong miệng có huyết tinh khí tràn ngập, cái kia mục vân giao liền như vậy hảo sao. Đáng giá ngươi đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Việt vương không có lại để ý tới hách liên ly lạc, trực tiếp đi ra cửa phòng. Hách liên ly lạc quỷ sát đất khóc giống không ngừng, oán hận đem trên mặt đất rơi dụng áo cưới cầm lấy tới xé rách. Vì cái gì? Vì cái gì? Cửa chuyên đến tiếng bước chân, nàng tưởng Việt vương đi mà quay lại, vội vàng ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn đến đồ ngao mang theo hai gã thị vệ đi vào tới, vội vàng xả qua áo cưới che đậy thân thể của mình, trong lòng lửa giận bốc lên, đồ đại nhân. Ngươi tới làm cái gì? Đi ra ngoài. Đố ngao căn bản không có để ý tới nàng giận mắng, đối với phía sau hai gã hộ vệ phất phất tay. Hai gã hộ vệ nhanh chóng tiến lên, trực tiếp vặn trụ hách liên ly lạc cánh tay, đem nàng sách lên. Hách liên ly lạc kinh hô một tiếng. Đố ngao, ngươi muốn làm cái gì? Công chúa điện hạ, ta phía trước đáp ứng người, sẽ không làm người gả cho ninh quân tấn làm vợ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, hiện tại hôn lễ đều xong xuôi. Sự tình đã thành kết cục đã định, ngươi còn có thể làm ta cùng cái kia người chết hòa ly không thành. Điện hạ, cũng là có mặt khác biện pháp giải quyết. Đấu ngao dùng ánh mắt ý bảo, kia hai gã hộ vệ trực tiếp đem hách liên ly lạc ném tới trên giường. Một thanh thủy thủ trực tiếp cắm vào hách liên ly lạc bụng. A hách liên ly lạc sửng sốt một lát mới cảm giác được bụng đau đớn, muốn hô to ra tiếng, lại bị một người thị vệ gắt gao mà bưng kín miệng. Đấu ngao tiến lên. Nhìn nàng dưới thân đỏ tươi vết máu vực hai trong ánh mắt mang theo một tia thở dài, công chúa, ngài thân phận tôn quý, hưởng thụ Bắc Cương người cung phụng, tự nhiên phải vì Bắc Cương dòng người tận cuối cùng một giọt huyết. Hách liên ly lạc bị che miệng phát không ra thanh âm, trong ánh mắt lại tràn đầy oán hận cùng khó hiểu. Công chúa, nếu là ngươi chết có thể làm đại lịch triều hoàng đế cùng Việt vương gian vết rách càng sâu, này cũng coi như là công lớn một kiện. Đố ngao thanh âm trợt chuyển lãnh. Đối với hai gã hộ vệ hạ lệnh nói, động thủ đi, đừng cọ sát, thời gian không còn kịp rồi, đúng rồi, cấp công chúa một cái thống khoái, đừng làm cho nàng chịu khổ. Đúng vậy, hách liên ly li lạc còn không có tới kịp dây rua, liền cảm giác hiết hầu trận lạnh, ngay sau đó có ấm áp vết máu chảy xuôi đến cổ chỗ, lúc này không cần thị vệ che miệng, nàng cũng đã phát không ra thanh âm, máu dâng lên, nàng trong cổ họng phát ra lộc cộc vài tiếng, dần dần mà đã không có sinh lợi. Bố trí Hảo, sau đó đi đem những cái đó tiến đến xem lệ quan viên dẫn lại đây, Việt vương bên kia không có bại lộ đi. Hồi bẩm đại nhân, Việt vương chúng chúng ta hạ mê dược, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Hảo, còn muốn đa tạ công chúa cho hắn hạ hợp hoàn tán, làm hắn phân tán lực chú ý, bằng không, muốn cấp một cao thủ hạ mê dược, nhưng không có dễ dàng như vậy, làm việc đi. Đúng vậy, đại lịch triều bọn quan viên đang chuẩn bị rời đi. bỗng nhiên từ hậu viện phương hướng truyền đến một thanh âm vang lên lượng thét chói thai ngay sau đó đôi tay mang theo vết máu thị nữ bước chân hoảng loạn chạy tới công chúa công chúa bị giết cái gì bắc cương sứ thần cuống quít về phía sau viện chạy tới vũ hằng bước nhanh tiến lên đối với tên kia thị nữ ép hỏi việt vương điện hạ đâu là việt vương là hắn giết công chúa kia thị nữ tựa hồ bị dọa choáng váng trong miệng chỉ biết nhắc mãi này một câu Vu Hằng sắc mặt biến đổi, mang theo hơn 10 người hộ vệ hướng về hậu viện tiến lên. Đại Lịch triều bọn quan viên thấy thế, vội vàng đuổi kịp. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, đều không thể làm tình huống chuyển biến xấu. Nếu làm Bắc Cương người bắt lấy lý, nhất định sẽ dùng để hiếp bức Đại Lịch triều thỏa hiệp. Chờ mọi người vọt tới hậu viện, Bắc Cương sứ thần đang ở tông cửa, phòng môn dầm một tiếng bị phá khai. Mọi người vây đi lên, liếc mắt một cái liền xem Việt Vương đang đứng ở trong phòng. Một tay xoa đầu, một tay xách theo một thành nhiệm huyết truy thủ. Mà trong phòng, vết máu lưu nơi nơi đều là tân giường phương hướng nhiều nhất. Có bác cương sứ thần tiến lên nhấc lên nhiệm huyết giường màn, tức khắc bị dọa đến lui về phía sau hai bước, lập tức té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên giường nằm hách Liên Ly Lạc đã không có tiếng động, trên người nàng chỉ ăn mặc một kiện màu đỏ sa mỏng, nơi nơi đều là truy thủ đâm bị thương dấu vết, đặc biệt là hai chân, vết thương dày đặc Vết máu chảy ra xâm nhiễm chỉnh chân giường thả nàng ngực chỗ xa mỏng cũng có bị xé rách dấu vết. bắc cương sứ thần vội vàng vọt vào đi, nhìn đến trong phòng cảnh tượng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Công chúa! Công chúa điện hạ bị giết. Việt vương! Việt vương ngươi cái này giết người hung thủ. vu Hằng mang theo người vọt vào tới, đem Việt vương bảo hộ ở bên trong. Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người! Đồ ngao đầy mặt bi vẫn chi sắc, phòng bị khóa trái, bên trong chỉ có Việt vương cùng công chúa, mà vừa rồi tình hình các ngươi đã thấy được, công chúa nàng. Chết quá mức thế thảm. Nhìn xem này trên mặt đất xé rách áo cưới, nhìn nhìn lại công chúa điện hạ sắp chết bộ dáng, Rõ ràng là Việt vương muốn cưỡng bách công chúa không thành, thẹn quá thành giận dưới đem công chúa giết hại. Chúng ta hiện tại liền vào cung, tìm hoàng thượng làm chủ, cho chúng ta công chúa thảo một cái công đạo. Vũ Hằng tự nhiên không được, trực tiếp sai người ngăn trở phòng nhóm, đứng lại, sự tình chưa điều tra rõ ràng, ngươi hiện tại tiến cung, chính là cố ý cho chúng ta vương ra bắt nước bẩn. Ngươi! Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Đỗ ngao giận cực, cao quát một tiếng, Việt vương giết ta Bắc cương công chúa, Việt vương phủ hộ vệ ngăn trở ta trở vào cung, rõ ràng là tưởng giúp đỡ Việt vương chạy thoát chịu tội, lao ra đi, hôm nay nhất định phải gặp mặt Hoàng thượng. các ngươi vu hàng giữa mày vừa nhíu trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ còn chưa chờ hắn nói ra huy hiếp nói tới liền thấy một người bắc cương sứ thần thẳng tắp đụng vào hắn trên thân kiếm nhất kiếm xuyên tim mà qua ngay sau đó liền không có sinh lợi chương 704 trăm vung tay đánh nhau toàn bộ hậu viện loạn thành một đoàn ở tên kia sứ thần đụng vào vu hàng trên thân kiếm bị thứ sau khi chết bắc cương sứ thần nhóm chỉ huy thị vệ giận mà phản kích không ít đại lịch triều quan viên tránh né không kịp cũng đồng dạng bị đâm bị thương việt vương từ mê dược trung hoàn toàn tỉnh táo lại người được chóp mũi dày đặc huyết tinh khí trong lòng hiện lên một đạo nồng đậm chán ghét còn chưa chờ hắn thấy rõ chung quanh tình hình liền thấy bắc cương hộ vệ đang ở ám sát đại lịch triều quan viên tức khắc lạnh giọng hạ lệnh bắc cương phạm nhân thượng tắc loạn thương ta đại lịch triều quan viên đưa bọn họ toàn bộ chém giết là vu hàng đám người ứng hỏa một tiếng binh khí tương giao huyết hoa văng khắp nơi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, Thẩm bình huệ mang theo người chạy tới thời điểm, toàn bộ hậu viện tân phòng trung quanh đã là thi thể khắp nơi, một mảnh hỗn độn. bắc cương sứ thần tử thương hơn phân nửa, đại lịch triều quan viên cũng có mấy người trọng thương nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp. việt vương điện hạ, thẩm bình huệ hô to một tiếng, vội vàng làm quan sai khống chế cục diện, nhưng việt vương phủ hộ vệ võ công cao cường, quan sai nhóm căn bản ngăn trở không kịp, việt vương điện hạ. Tỉnh ngài hạ lệnh làm vương phủ hộ vệ dừng tay. Việt Vương quay đầu, xem trường hợp đã không sai biệt lắm, đối với Vu Hằng phất phất tay, "Vu Hằng." Vu Hằng tiến lên, đối với Việt Vương quỳ xuống đất hành lễ, "Hồi bẩm vương ra, vương phủ hộ vệ chém giết Bắc Cương thích khách 13 người, bảo hộ đại lịch triều quan viên 26 người may mắn thoát khỏi bị ám sát, hộ vệ trung trọng thương hai người, vết thương nhẹ 4 người." "Ân, yên tâm, bổn vương sẽ vì các ngươi thảo thưởng." tuy là đã đoán trước đến hôm nay trường hợp khó mà xử lý cho em đẹp chính là nghe được việt vương như thế đổi trắng thay đen đầu ngao đám người thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra việt vương điện hạ rõ ràng là ngươi cưỡng bách với chúng ta bắc cương công chúa công chúa giận dữ phản kháng không từ bị ngươi tàn nhẫn giết hại ta chờ chỉ là muốn tiến cung hướng hoàng thượng thảo một cái công đạo đã bị trong vương phủ hộ vệ huyết tinh trấn áp chúng ta bắc cương sứ thần tử thương hơn phân nửa ngươi còn muốn vào cung thảo thưởng Buồn cười. Việt Vương, ngươi thực sự là khinh người quá đáng, hôm nay sự tình chúng ta nhất định phải thảo cái công đạo. Chúng ta chính là Bắc Cương Sứ Thần, hiện giờ ở Đại Lịch Triều Kinh Đô lại bị coi là dê vỏ giống nhau tùy ý tàn sát, lần này sự tình nếu không thể thảo một cái công đạo, liền tính là hai nước khai chiến cũng không tiếc. Việt Vương giữa mày vừa nhíu, nâng lên tay nhẹ nhàng xoa xoa Thái Dương, quay đầu phân phó một bên vu hằng. Bắc Cương sứ thần liên hợp Bắc Cương công chúa đối bổn vương Hạ Dược ý đồ gây rối, đi thỉnh cái thái y tới hảo hảo kiểm tra một chút phòng, ký lục hảo chứng cứ, chờ lát nữa bổn vương cũng muốn tiến cung thảo công đạo. Lời này vừa nói ra, Bắc Cương sứ thần thiếu chút nữa khí điên rồi, có chút người giơ tay run run chỉ vào Việt Vương phương hướng, lại là bị tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Vũ Hằng theo tiếng, lại không có dựa theo Việt Vương nói tiến đến thỉnh thái y. Đi Mà là trước chỉ vào vài tên thị vệ đi vào phòng nội, xà điệu màn tre, đem phòng nội ngọn nến, huân lưu hương chờ tất cả đồ vật đóng gói gói kỹ lưỡng, lúc này mới từ quan viên bên trong tìm một người thái y đi ra tới phân biệt. Trước mắt bao người, tên kia thái y đi run run phân biệt nửa ngày, rốt cuộc gật đầu mở miệng, này ngọn nến thật là đựng hợp hoan hương dấu vết tuy rằng tàn lưu cực nhỏ, nhưng hiện tại nếu là nói không xác định, đó chính là ở đánh việt vương điện hạ mặt. thế tất sẽ làm bác cương chiếm cư thượng phòng, này cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Việt vương đối với đồ ngao người cười lạnh một tiếng, hảo, mang lên mấy thứ này, bổn vương hiện tại liền tiến cung. Đồ ngao bi phấn gào rít giận dữ một tiếng, đem bác cương sứ thần thi thể nâng thượng, chúng ta cũng tiến cung hướng hoàng thượng thảo một cái công đạo. Bóng đêm mông lung, Việt vương trong phủ, một vân dao buông quyển sách trên tay, quay đầu dò hỏi đứng ở một bên cầm lan, hiện tại giờ nào? Hồi bẩm chủ tử, lại có 15 phút liền đến giờ tuất. Vương gia bên kia đâu, như thế nào hiện tại còn không có trở về. Đúng lúc này, dồn dập tiếng đập cửa vang lên, "Vương phi, vô Nghị cầu kiến." Một vân dao trong lòng vừa động, chợt nâng lên đôi mắt, làm hắn tiến vào. Vũ Nghị vào cửa quỳ xuống đất hồi bẩm, "Vương phi, vương gia cùng Bắc Cương sứ thần phát sinh xung đột, đêm này chém giết quá nửa, hiện giờ đã vào cùng cầu kiến hoàng thượng." ta đã biết một vân giao thần sắc bình tĩnh cẩm lan chuẩn bị xe ngựa ta hiện tại muốn đi thấm phương viên thấy bà ngoại cẩm xảo đi tìm thành công công dặn do hảo hán làm hắn xem trọng bên trong phủ trên dưới đừng làm người sấn lộn xộn cái gì tay chân hiểu chưa cẩm xảo nhớ tới một vân giao phía trước dặn do vội vàng nặng nề mà gật đầu thỉnh tiểu thư yên tâm nô tì nhất định hảo hảo nói cho thành công công thấy nàng lĩnh hội chính mình một ý tư một vân dao hơi hơi cười cười, rồi sau đó đứng dậy sửa sang lại váy áo, ra trong phủ xe ngựa hướng về thấm phương viên mà đi. Lúc này hoàng cung bên trong nháo thành một đoàn, toàn bộ đại điện cãi cỏ ẩm ý giống như cửa chợ giống nhau. rất nhiều bắc cương sứ thần trên người lây dính vết máu, tinh thần mệt mỏi, thanh âm khàn khàn, run run liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hoàng thượng, chúng ta bắc cương đối đại lịch triều kính trọng có thêm, lần này càng là vì chúc mừng hoàng thượng đăng cơ mà đến. có thể nói là thành ý mười phần càng là vì hai nước giao hảo chẳng sợ biết Ninh Quân Tấn đã bị biếm vì thứ dân, như cũ kiên trì làm Bắc Cương công chúa gả thấp lấy này giữ gìn hai nước băng giao nhưng Việt Vương đối chúng ta lại không có chút nào tôn trọng chi tâm, trực tiếp ở thành thân ngày đó giết hại ta Bắc Cương công chúa càng là đem Bắc Cương sứ thần đánh giết quá nửa, thỉnh Hoàng thượng cho chúng ta làm chủ Hoàng đế sắc mặt tâm trầm, giữa mày nhữ chặt Nhìn qua một bộ cực kỳ đau đầu bộ dáng, từ lạp, là, làm người dọn chỗ, mặt khác tuyên thai y ở lại đây, trước giúp Bắc cương sứ thần nhóm băng bó một chút miệng vết thương. Hoàng thượng, ta chờ chẳng sợ lập tức đã chết cũng không cái gọi là, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể chủ trì công đạo, nghiêm trị Việt Vương. Các ngươi yên tâm, Bắc cương giao hảo chi tâm chấm trong lòng rõ ràng, nếu quý quốc cố ý hòa bình ở chung, chúng ta đại lịch triều tự nhiên sẽ lấy thành tương đãi Đem sự tình tra hỏi rõ ràng lúc sau, chấm tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương. Bắc cương sứ thần nhóm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ liền sợ hoàng đế vì bảo hộ Việt vương mà trực tiếp nghe lời nói của một phía. Hoàng đế nhìn về phía Việt vương, Việt vương, ngươi không phải thay thế ninh quân tấn đi cùng bắc cương công chúa bái đường sao? Như thế nào đột nhiên nháo ra lớn như vậy động tĩnh? Hồi bẩm hoàng huynh, bắc cương sứ thần tính cả bắc cương công chúa cấp thần đệ hạ dược. Ý đồ mưu hại với ta, sau lại thấy sự tình bại lộ, càng là nổi lên sắt tâm, muốn đem sở hữu ở đây quan viên chém giết, làm ta đại lịch triều nguyên khí đại thương, buồn vương xuyên qua bọn họ thật là mục đích, lúc này mới làm người động thủ tự bảo vệ mình, đồng thời bảo hộ ở đây quan viên, không tưởng tưởng, bác cương ác nhân trước cáo trạng, thế nhưng vu hãm với thần đệ, thỉnh hoàng thượng làm chủ. Hoàng đế gõ gõ bản, lệnh giọng hạ lệnh nói, cấm vệ quân thống lĩnh. ngươi hiện tại liền tiến đến nguyên tấn vương phủ xem xét rõ ràng lúc sau hồi bẩm lại đây đúng vậy việt vương giữa mày vừa nhíu hoàng huynh chẳng lẽ ngươi không tin ta sao tứ đệ chuyện này liên lụy trọng đại tự nhiên muốn tra hỏi rõ ràng lúc sau lại nói Đồ ngao ánh mắt vừa động che giấu rất trong mắt một mạt thâm sắc chương bảy năm xuống dốc không thanh việt vương tựa hồ không tin hoàng thượng thế nhưng sẽ thật sự muốn công chính xử trí vẫn luôn cao mày tâm đứng ở một bên đấu ngao cúi đầu không ra tiếng trong lòng suy nghĩ lại là nhanh chóng lưu chuyển cân nhắc có thể từ chuyện này trung thu hoạch nhiều ít tích lợi không bao lâu thời gian cấm vệ quân thống lĩnh xem xét trở về chắp tay đối hoàng thượng hồi bẩm hồi bẩm hoàng thượng thần y nguyên tấn vương phủ đệ xem xét quá bắc cương công chúa bị trùy thủ ám sát bỏ mình hung khí tại đây từ lạp đi xuống đi đem thỉnh phóng trùy thủ khay bưng lên tới phóng tới hoàng thượng trong tầm tay Hoàng đế giữa mày vừa động, thanh âm phá lệ thanh lãnh này trùy thủ mang theo nội vụ tư ấn ký, là ngự tứ chi vật. Tư lạc, làm, làm người đi tra, nhìn xem trôi này trùy thủ bị ban cho người nào. Việt vương ngẩng đầu, thần sắc lãnh đạm tới rồi cực điểm, hoàng thượng không cần tra xét, trôi này trùy thủ là ngài phía trước ngự tứ cấp thần đệ. Hoàng đế sử sốt, giữa mày đột nhiên vừa nhíu, quân Việt, thật là ngươi giết bắc cương công chúa. Việt vương khuôn mặt tâm trầm. Trong thanh âm tựa hồ ẩn nhẫn tức giận cùng bi phẫn, Hoàng thượng, thần đệ phía trước cùng ngài nói, Bắc Cương Sứ Thần cùng Bắc Cương Công Chúa liên thủ đối ta hạ dược, ta chúng mê dược căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, Bắc Cương Công Chúa đã chết, này rõ ràng là Bắc Cương người có ý định hãm hại thần đệ. Hoàng thượng đồ ngao quỳ xuống đất, Việt Vương Điện Hạ hiện tại còn ở cưỡng từ đoạn lý, kia trủy thủ nếu là ngự tứ chi vật, tự nhiên sẽ bị cẩn thận bảo tồn Nếu không phải Việt vương chính mình mang ra tới, ai còn có thể ăn cắp không thành. Từ Hoàng thượng hạ chỉ làm Việt vương thay thế ninh quân tấn cùng chúng ta công chúa hành bái đường lễ, hắn liền không cam lòng, thậm chí ở tấn vương bên trong phủ, chỉ ở tế bái thiên địa thời điểm được rồi một cái đơn giản ấp lễ, lúc sau không hề có động tác, này đã là công nhiên kháng chỉ. Lúc sau, Việt vương càng làm mơ ước công chúa sắc đẹp, muốn nối nàng vô lễ, công chúa phản kháng kịch liệt, chọc giận hắn. Thế nhưng bị hắn tàn nhẫn giết hại. Việt vương cười lạnh, đồ ngao, như thế nào, ngươi tận mắt nhìn thấy đến ta giết chết hách liên ly lạc. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng trong phòng chứng cứ đủ để chứng minh ta lời nói là thật. À, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám biên như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chẳng lẽ liền đoan chắc bổn vương trong tay không có chứng cứ. Hoàng thượng, Vũ Hằng đã đem trong phòng đồ vật mang vào cung trung, ngài thỉnh thái ý xem xét một chút. là có thể đủ phát hiện trong đó hợp hoan hương cùng mê dược dấu vết. Vậy tuyên vu Hằng tiến vào. vu Hằng đem bao vây lấy ngọn đến, lư hương một loại màn che mở ra, hành lễ lúc sau cung kính thối lui đến một bên. Bị tuyên triệu lại đây thái y ghề tiến lên, cầm lấy màn che thượng đồ vật một đám cẩn thận kiểm tra. Sau một lúc lâu lược hiện trần chờ nói, hồi bẩm hoàng thượng, mấy thứ này đều là bình thường sử dụng, cũng không có cái gì vấn đề. Việt vương đột nhiên ngẩng đầu. Sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến hướng nói chuyện Thái Ý, ngươi cần phải thấy rõ ràng. Thái Ý thân thể run lên, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, hồi bẩm hoàng thượng, mấy thứ này đích sắc không có gì vấn đề. Đấu Ngao ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng châm trọng, Việt Vương điện hạ, ngươi hiện tại rảo biện không nổi nữa. Hắn dám hạ dược, tự nhiên sẽ đem hết thể bố trí chu toàn, lúc này đây, Việt Vương là nhảy vào vũng bùn, tuyệt đối tẩy không rõ. Việt vương khớp hàm nhẹ động, trong ánh mắt hiện lên một mặt dày đặc chấm sắc, hoàng huynh, vẫn là lại tìm vài tên thái y đi cùng nhau xem xét đi. Hoàng đế nhìn nhìn Việt vương, nhẹ nhàng mà thở dài, vẻ mặt đã mang lên thất vọng chi sắc, cũng hảo. Thực mau, lại có thái y đi bị tuyên lại đây, nhiều lần kiểm tra thực hư lúc sau, đến ra tới kết luận cùng phía trước tên kia thái y đi giống nhau, Vu Hằng mang đến vài thứ kia đều không có vấn đề. Bắc cương sứ thần cùng quỳ xuống đất thỉnh cầu, Hoàng thượng, Việt vương ỷ thế hiếp người, có ý định phá hư Bắc cương cùng đại lịch triều chi gian quan hệ, giết hại ta đại lịch triều công chúa, còn kém điểm tướng chúng ta này đó sứ thần toàn bộ giết khẩu, thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị Việt vương, cho chúng ta chủ trì công đạo. Tứ đệ, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói, Hoàng huynh, ta đối vân giao cảm tình ngươi là biết đến, ta chỉ trung tình nàng một người. Lạ như thế nào sẽ mơ ước hách liên ly lạc sắc đẹp. Ta đối hoàng huynh càng là trung thành và tận tâm. Đối bắc cương cùng đại lịch triều chi gian hòa bình ở chung cũng là cực kỳ tán đồng. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta căn bản sẽ không ra tay. Bắc cương sứ thần nhóm giận dữ. Hoàng thượng, việt vương đổi trắng thay đen. Lúc ấy hắn cầm trong tay truy thủ, khóa trái cửa phòng. ở đây đại lịch triều quan viên đều có thể làm chứng. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hoàng đế thật sâu mà thở dài, trên mặt một mảnh vẻ khó xử, trần trờ sau một lát, mở miệng nói, chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Hoàng thượng, Hách Liên công chúa chính là chúng ta tiền nhiệm Bắc cương vương hậu thân thủ nuôi lớn, cùng Bắc cương vương huynh muội tình nghĩa thâm hậu, hiện giờ nàng bị tàn nhẫn giết hại, chúng ta vương thượng tất nhiên sẽ vì công chúa báo thủ. Việt vương cười lạnh, ngươi đây là ở uy hiếp hoàng thượng, ta chỉ là ở cho thấy lập trường. Công chúa bị bắt hại đến chết, nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Chúng ta Bắc cương tuy rằng so ra kém đại lịch triều, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khinh đục, chuyện này cần thiết có cái chấm dứt. Hảo, chuyện này, chấm tự nhiên sẽ cùng Bắc cương vương thư từ qua lại. Ninh quân Việt, ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, kinh vệ quân tạm thời ngươi không cần ngươi quản. hảo sinh ở trong vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày, Bắc cương sứ thần trước đi xuống dưỡng thương, hôm nay sự tình, chấm sẽ cho các ngươi làm chủ. Nghe được hoàng thượng không có trực tiếp xử trí Việt vương, bắc cương sứ thần cực kỳ bất mãn, một đám lòng đầy cam phẫn. Hoàng thượng, Việt vương giết người chừng cứ vô cùng xác thực, vì cái gì không nghiêm trị với hắn. Lùi xuống đi. Hoàng đế không kiên nhẫn, cửa lập tức có cấm vệ quân ùa vào tới, soát một tiếng đem kêu la bắc cương sứ thần vây quanh. Người nọ vội vàng dừng miệng, không tình nguyện theo đầu ngao đi rồi đi xuống. Việt vương thần sắc không dám tin tưởng, ngữ mang không cam lòng nói. Hoàng Huynh, ngươi như thế nào có thể tin vào Bắc Cương người lời nói của một bên? Hảo, châm còn có chuyện khác, ngươi cũng lùi xuống đi đi. Hoàng đế nói xong, không có lại xem Việt Vương liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi đại điện. Việt Vương khuôn mặt căng chặt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhìn lướt qua Bắc Cương sứ thần lúc sau, xoay người đi nhanh rời đi. Đấu ngao mang theo người về tới dịch quán, đem miệng vết thương băng bó hảo lúc sau. Lập tức sắp xuất hiện đi tìm hiểu tin tức người kêu tiến vào, Việt vương phủ bên kia có động tĩnh gì, ngươi cẩn thận nói đến. Hồi bẩm đại nhân, Việt vương ra cung lúc sau, trực tiếp hồi phủ, lúc sau, trong phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Ở ngày cùng Việt vương tiến cung lý luận thời điểm, Việt vương phi nghe được tin tức, trực tiếp tiến đến thấm phương viên thầy ý đức trưởng công chúa, chỉ là, đi vào lúc sau không bao lâu liền lại ra tới trở về vương phủ. Thấm phương viên bên kia không có gì động tĩnh, Việt Vương Phi thần sắc rất là khó coi, theo trong phủ người truyền ra tin tức, nói là Việt Vương Phi trở về lúc sau đã phát thật lớn một đốn hỏa. Đỗ Đố Ngao cẩn thận cân nhắc một lát, khoe môi rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, nếu sự tình thật sự như hắn sở liệu, như vậy Bắc Cương, cơ hội liền tới rồi. linh 706 Minh Tu Sát Đạo, ám độ trần thương. Mặt khác Bắc Cương sứ thần vội vàng đuổi lại đây. Vây quanh ở đầu ngao bên người nghị luận sôi nổi Đô Đại Nhân Hoàng thượng tự hồ không có xử trí Việt Vương ý tứ Rõ ràng chứng cứ đã như thế vô cùng xác thực Lại còn chỉ là miễn Việt Vương tiết chế kinh vệ quân quyền lợi Đơn giản đem người cấm túc Này rõ ràng là qua loa cho xong Đúng vậy đồ Đại Nhân Chúng ta có phải hay không lập tức viết thư cấp Vương Thượng Làm hắn trước biện pháp cấp Bắc Cương tạo áp lực Làm Hoàng thượng nghiêm trị Việt Vương liền công chúa đều hy sinh Nếu còn không thể đem Việt Vương kéo xuống mã, vậy quá mức không đáng giá. Có thể bị chọn lựa ra tới đi cùng đầu ngao cùng nhau đi sứ, phần lớn đều là hắn tâm phúc, có mấy cái không phải, ở hắn cố tình an bài hạ, đã ở phía trước bị Việt Vương người cấp chém giết, cho nên lúc này nói chuyện cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, ta lần này vốn là không có tính toán kéo Việt Vương xuống ngựa. Có người khó hiểu, đại nhân, chúng ta đây phí lớn như vậy sức lực an bài, còn hy sinh công chúa. Việt Vương ở Hoàng Thượng đăng cơ trong quá trình chính là gia đại lực khí nhưng Hoàng Thượng lại chuẩn bị được ca quên âm, được chim bẻ ná. Thừa dịp Việt Vương còn chưa hoàn toàn triển lộ mũi nhọn trước đêm này diệt sát, Đấu Ngao Môi mang theo một tia âm trầm ý cười. Nếu là chúng ta một ngụm căn chết Việt Vương, bất quá là giúp Đại Lịch triều Hoàng Thượng diệt trừ một cái tâm phúc hỏa lớn. Nhưng hắn nếu là tồn tại, ngươi cảm thấy một cái tay cầm thực quyền vương ra, sẽ ngồi chờ chết. Cho nên. hắn tồn tại xa so đã chết hữu dụng Đại nhân, ngài là tưởng ở bên cạnh thêm ít lửa, làm hoàng thượng có lý do bức bách Việt vương, do đó làm Việt vương sinh ra lòng không phủ, như vậy liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, thu ngư ông thủ lợi. Không tồi, theo ta đối Việt vương hiểu biết, hắn cũng không phải là mặc người sâu xé hạng người, hơn nữa, các ngươi còn nhớ rõ phía trước Ninh Quân Lăng nháo ra tới sự tình sao. Ninh Quân Lăng, ngài là nói, Việt vương chân chính thần thế chi mê. Không tồi, ta mua được mấy cái đóng giữ hoàng lăng tướng sĩ, phái người tiến đến thấy ninh quân lăng một mặt, từ hắn trong miệng biết được, Việt vương khẳng định không phải tiên hoàng hài tử. Nói cách khác, hắn cùng hiện tại hoàng thượng nhưng không có chút nào huyết thống quan hệ. Ngươi nói một khi bị buộc nóng nảy, hắn có thể hay không trực tiếp khởi nghĩa vũ trang. Nhưng Việt vương nhìn qua đối hoàng thượng đích sắc cực kỳ trung tâm, ngay cả hiện tại bị cấm túc, cũng thành thật vâng theo. không có chút nào phản kháng. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết, Việt Vương hiện tại có thể chịu đựng, chỉ là bức bách còn chưa đủ thôi. Hơn nữa, chúng ta chính là có lối tắt có thể đi. Lối tắt? Nghe sứ thần vội vàng dựng lên lỗ thai, ánh mắt tỏa sáng nhìn đầu ngao. Việt Vương Phi Việt Vương Phi Việt Vương đích sắc cực kỳ sùng ái Việt Vương Phi, thậm chí lúc trước đỉnh quan viên tham tấu cũng muốn kiên trì nên thú nàng. thậm chí còn vì nàng đường trưởng giết qua mạnh ra người, cường sông qua tô ra. Rất là tình thâm ý trọng bộ dáng. Không tồi, Việt vương phi mục vân giao chính là hắn nghịch lần, mà ta thu được một cái cực kỳ hữu dụng tin tức, nếu lợi dụng hảo, không nói được có thể đem đại lịch triều nháo cái phiên thiên. Đố ngao nắm chặt khởi nắm tay, đột nhiên nện ở bàn thượng, ngự khi chắc chắn mang theo nồng đậm hung ác. Đại nhân, không biết là cái gì tin tức, yêu cầu chúng ta như thế nào làm. này tin tức còn không thể xác định, yêu cầu lại chờ thượng một đoạn thời gian. Vừa lúc chúng ta cùng vương thượng thư từ qua lại cũng yêu cầu thời gian, liền trước kiên nhận chờ một chút. Các ngươi không thể nhàn rỗi, không có việc gì liền đi trong hoàng cung cầu kiến hoàng thượng, yêu cầu vì công chúa lấy lại công đạo, thái độ có thể thích hợp cường ngạnh một ít. Có người lo lắng, cứ như vậy, đại lịch triều hoàng đế có thể hay không trực tiếp thuận thế mà đến, đối chúng ta bắc cương tuyên chiến, sẽ không. Hoàng thượng hiện tại vừa mới đăng cơ, vị trí còn vì không có hoàn toàn ngồi ổn, hắn sẽ không tùy tiện cùng Bắc cương động thủ, thả Bắc cương hiện tại nhìn có chút hỗn loạn, nhưng đấy củng cố, Bắc cương thiết kỷ vẫn cư khí thế như hồng, cùng với cùng chúng ta đánh giặc hao tổn nguyên khí, còn không bằng trước diện trừ Việt vương cái này tâm phúc thai họa mà chỉ cần hắn động thủ, chúng ta liền có cơ hội thúc đẩy Việt vương phản kháng. Đại nhân, Việt vương giết qua chúng ta Bắc cương tướng sĩ. Chúng ta như vậy giúp hắn chẳng phải là đồ ngao không vui, hết ngồi đại giếng. Nếu lần này sự tình thành, đại lịch triều chết người sẽ càng nhiều, chỉ cần hoàng thượng cùng Việt vương phản bội, lực chú ý đặt ở đối phương trên người, chúng ta đem dịch bệnh truyền bá lại đây cũng càng thêm dễ dàng. Đến lúc đó, có rất nhiều biện pháp đem lúc trước thủ báo là vẫn là đại nhân cân nhắc chu toàn. Đồ ngao giơ tay nhẹ nhàng mà nắn bước trong dâu, hiện tại liền chờ việt vương phi bên kia tin tức xác định xuống dưới việt vương phủ thư phòng nội thành công công đám người nơm nớp lo sợ mà canh giữ ở bên ngoài nghe được trong phòng không ngừng truyền đến đồ sứ vỡ vụn cùng bản phiên đảo thanh âm không khỏi đem đầu rũ càng thấp. một vân giao nghe được tin tức mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo đuổi lại đây thành công công vội vàng đón nhận trước khuôn mặt nhăn thành một đóa hoa vương phi ngài nhưng tính ra vương gia từ trong hoàng cung ra tới liền vẫn luôn ở phát hỏa đem cửa thư phòng đóng ai cũng không thấy ngài mau khuyên một khuyên đi như vậy sinh khí chẳng phải là tức điên thân mình ta đã biết ngươi trước dẫn người đi xuống đi đúng vậy một vân giao ý bảo cẩm lan cùng cẩm xảo ngừng ở tại chỗ tiến lên gõ vang cửa phòng có thứ dị phịch một tiếng nện ở cửa phòng phía trên ngay sau đó truyền đến việt vương một tiếng giận mắng lan thứ ra là ta trong phòng tạp đồ vật thanh âm chợt ngừng lại lại sau một lúc lâu Phòng môn bị mở ra. Mục vân giao ngẩng đầu xem qua đi. Việt vương trên người mang theo một chút mùi rượu. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Trên tay còn có mảnh sứ vết cắt dấu vết. Lúc này chính tích tắc hướng ra phía ngoài đổ máu. Tứ ra. Giao nhi. Người đã đến rồi. Nhìn thấy mục vân dao Việt vương áp xuống trong lòng thống khổ chi sắc. Nắm nàng hướng ra phía ngoài đi. Thư phòng nội quá rối loạn. Ta làm người tới quét tước. Chúng ta hồi hậu viện. Hảo. Trở lại hậu viện tầm điện, Việt vương trên mặt khổ đại cửu thâm chi sắc trợt ưu bước, thay thế chính là điểm điểm ý cười, giao nhi, mới vừa rồi chính là bị ta dọa tới rồi. Đúng vậy, mới vừa rồi tứ ra trên người khí thế quá đủ, sợ tới mức ta hiện tại tâm còn bang bang loạn ngày đâu. Một vân giao không có bị đậu cười, mà là lệnh sắc mặt lấy ra hòm thuốc giúp Việt vương băng bó bị thương miệng vết thương. Việt vương tùy ý nàng động tác, ngự khí mang theo một tia không tự tin. Ta này không phải lo lắng bị người nhìn ra sơ hở sao, trong phủ người đều an bài hảo. Ân, đã an bài hảo, qua không bao lâu, nơi này chạm hướng hẳn là liền sẽ bị đầu ngao biết được. Mục Vân Giao gật gật đầu, vì dẫn Bắc Cương thượng câu, bọn họ lần này chính là tiêu phí đại lực ý. Nghĩ đến hôm nay trải qua, Việt Vương trong lòng ủy khuất, lôi kéo Mục Vân Giao đem người ôm vào trong ngực. Giao nhi, ngươi không biết, ta hôm nay. Mục Vân Giao vội vàng đứng dậy. Dơ tay che lại miệng mũi, ghét bỏ nói, tứ ra mau đi tắm thay quần áo, ngươi này thân siêm ý thì quá mức hơn người. Thiếu chút nữa quên mất, ta hiện tại liền đi đổi. Việt vương vội vàng đứng dậy, hắn hôm nay động thủ, trên người lây dính vết máu, lúc sau hồi phủ vì diện giống một ít, cũng không có trước tiên đổi mới quần áo, cho nên vẫn luôn xuyên đến hiện tại, vết máu đều mau làm, ở phối hợp thượng hắn cố ý tới xuống rượu, hương vị thực sự hơn người. linh 707 hạ bộ, ngồi chờ thượng câu việt vương rửa sạch qua đi thay một vân dao chuẩn bị quần áo trở về phòng thỏa mãn đem người ôm vào trong ngực hơi hơi thở dài một tiếng một vân dao có chút bất đắc dĩ thả lỏng thân thể dựa vào việt vương trong lòng ngực tứ ra đây là làm sao vậy Giao nhi về sau liền chúng ta hai người bên nhau cả đời tốt không một vân dao hơi hơi sửng sốt tùy ý ý cười đôi đầy đôi mắt chỉ sợ không được việt vương ôm tay nàng không được buộc chặn giao nhi ngươi tin tưởng ta ta sẽ không lại có mặt khác nữ nhân hôm nay tiến đến thay thế ninh quân tấn hành lễ rõ ràng biết hết thảy đều là diễn kịch nhưng như cũng làm hắn cảm giác như là nuốt sâu giống nhau ghê tởm hắn tâm tiểu trang một cái mộc vân giao là đủ rồi không còn có những người khác chen chân đường sống mộc vân giao ý cười càng đậm ta không phải không tin tứ gia vậy ngươi vì sao không đáp ứng Một vân dao lôi kéo Việt vương tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, về sau, ta sẽ hoài thượng tứ gia hài tử, có thể là nữ hải cũng có thể là nam hải chẳng lẽ tứ gia liền con của chúng ta đều không nghĩ muốn sao. Việt vương sửng sốt, ngón tay phúc ở một vân dao ấm áp bụng, tưởng tượng đến nơi đây sẽ dựng dục hắn cùng giao nhi con nối roi, làm hắn khẩn trương đầu ngón tay đều ngăn không được phát run, giao nhi, chẳng lẽ ngươi, ngươi đã có. Mộc vân dao ngăn không được cười ra tiếng, tứ gia nghĩ đến địa phương nào đi, sao có thể nhanh như vậy. Quốc tang mới qua đi hơn nửa tháng, tang kỳ nội nàng cùng Việt vương cũng không có thân cận, hiện tại cho dù có thai cũng không có khả năng nhanh như vậy phát hiện. Việt vương trong lòng nói không nên lời thất vọng, rồi tay đem một vân dao khoanh lại, dùng cầm cọ, cọ cọ nàng sợi tóc, giao nhi, ta muốn cái hải tử. Hắn ở lanh cung trung lớn lên, lại từ nhỏ mất đi mâu thân. không có thể hội quá có cha mẹ thương tiếc xung nịch cảm giác hắn muốn cái hải tử đem chính mình đã từng khiếm khuyết hết thảy đều bồi thường cho hắn cảm nhận được việt vương trên người lược hiện trầm thấp hơi thở một vân giao ngăn không được đau lòng hảo a ta đây liền cấp tứ gia sinh cái hải tử việt vương trái tim nảy lên từng luồng trộn lẫn mật vui sướng trào ra tới làm hắn có chút không biết theo ai chúng ta đây nên cấp hải tử khởi tên là gì thứ gia là hải tử cha tên tự nhiên ngươi tới lấy kia ra đây đi phiên một chút điển tịch còn có tiểu y hề phục còn có tiểu dường còn có hầu hạ chiếu cố hải tử bà vũ, thị nữ mama chạy chân gạ sai vạt bảo hộ thị vệ ám vệ việt vương ở một bên không được nhắc mãi càng là tưởng càng là cảm thấy hoảng loạn giao nhi đều phải cho hắn sinh hải tử nhưng hắn hiện tại cái gì đều không có giao nhi người muốn sinh nam hải vẫn là nữ hải một vân dao cố nén ý cười ân tiên sinh nam hài đi sau đó tái sinh cái nữ nhi như vậy ca ca trưởng thành có thể bảo hộ muội muội không chịu khi dễ đúng vậy đối thiên sinh nhi tử hào. nhi tử nói còn có thể chắc nịch một ít hắn ở một bên chiếu cố nhiều luyện luyện tập sau đó mới có thể càng tốt chiếu cố nữ nhi nếu là vừa lên tới khiến cho hắn chiếu cố giống giao nhi giống nhau mảnh mai nữ nhi hắn chỉ sợ liền ôm cũng không dám cho nên vẫn là nhi tử hảo. bất quá nhi tử nói, chúng ta vương phủ có phải hay không quá nhỏ. Hắn nếu là muốn săn thú cưới ngựa nên làm cái gì bây giờ, ta làm người từ Việt Tây vận chuyển một con ngựa con tới, sau đó đi tìm Hoàng Huynh, làm hắn hạ chỉ cho ta xây dựng thêm một chút phủ đệ, cuối cùng lộng hai cái trường đua ngựa. Một vân giao ngăn không được cười ra tiếng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Việt Vương như vậy chân tay luôn cuốn bộ dáng, tứ ra, không cần xuất ruột, Ta hiện tại còn không có hoài thượng đâu. Chờ ngươi hoài thượng lại chuẩn bị liền tới không kịp. Việt Vương rất là nghiêm túc nhìn Mục Vân Giao. Giao nhi, ngươi hiện tại có cái gì muốn ăn sao? Muốn đem thân thể điều dưỡng hảo? Như vậy sinh hải tử thời điểm mới có thể thuận lợi nói tới đây. Hắn bỗng nhiên ngừng câu chuyện, thần sắc chi gian tựa hồ hiện lên một tia hồi hộp. Mục Vân Giao xem hắn thần sắc, lập tức hiểu được hắn nhất định là nghĩ đến tiên hoàng hậu. Này chỉ sợ cũng là hắn trong lòng không giải được kết. hiện tại khai đạo cũng vô dụng, đơn giản rời đi câu chuyện, tứ ra, ngài cùng hoàng thượng bên kia đã đem trình diễn không sai biệt lắm, hiện tại liền phải xem ta cùng hoàng hậu nương nương, thành công công, cố tình sơ sẩy, đã làm người đem tin tức tặng đi ra ngoài, thực mau, đầu ngao là có thể xác định ta có thai. Việt vương đối nàng để ý quá mức rõ ràng, đầu ngao chỉ cần không nốc, liền nhất định sẽ ở trên người nàng làm văn, cùng với bị động chờ ứng phó hắn khả năng làm ra tinh kế. còn không bằng chủ động lưu lại sơ hở, dẫn đường đối phương dựa theo chính mình phương thức tới. Cho nên, nàng ở biết được đấu ngao thu mua trong phủ nhãn tuyến thả đã có người động tâm lúc sau, liền làm đủ bộ dáng, làm người nghĩ lầm nàng có thai, thả vẫn là ở quốc tang hiếu kỳ nội hoài thượng, đây chính là đại bất kính tội danh. Giống nhau này đó tông thân phủ đệ, vì phòng ngừa thanh danh bị hao tổn, hoài thượng lúc sau cũng không dám lộ ra, trực tiếp lặng lẽ một chén lạc thai rửa căn xong đi. Đem sự tình làm được vô thành vô tức là được. Nhưng nếu là nàng mang thai, còn bị nháo đến trước mặt hoàng thượng, chuyện này liền tuyệt đối khó mà xử lý cho em đẹp. Giao nhi, ủy khuất người. Cho dù là diễn trỏ, này đó thời gian, giao nhi cũng sẽ không hảo quá. ủy khuất một chút nhưng thật ra không có gì. Bất quá hai ngày này, chúng ta trong phủ chính là bị đập hư không ít thứ tốt. Thứ ra cần phải dặn dò thành công công cẩn thận nhớ kỹ, chờ bình ổn rất bắc cương lúc sau. Này đó đều là muốn cho Hoàng thượng bồi thường cho chúng ta. Hảo! Ở nàng vài lần ăn cái gì ghê tẩm nôn khan lúc sau, trong phủ nhãn tuyến kìm nén không được, thừa dịp thành công công không chú ý, đem tin tức tặng đi ra ngoài. Đỗ ngao xem xong tờ giấy thượng nội dung, nhịn không được cười to hai tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, xem ra đây là trời cao trợ ta Bắc Cương. Lúc sau không bao lâu, một đạo tin tức chợt truyền khắp toàn bộ kinh đô. Việt vương cùng Việt vương phi bất hiếu, quốc tăng trong lúc mang thai, hiện giờ đã hai tháng có thừa Này nói tin tức vừa ra, lập tức chọc đến kinh đô bên trong nghị luận sôi nổi. Thức mau, liền có ngự sử đem tham tấu Việt vương dâng sớ đưa tới rồi trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, hiếu kỳ có thai, là đối tiên hoàng đại bất kính, thỉnh hoàng thượng nhất định phải nghiêm trị Việt vương cùng Việt vương phi, vì người trong thiên hạ làm tấm gương. Chuyện như vậy không phải không có tiền lệ. Chỉ là rất nhiều người làm bí ẩn, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua, nhưng hiện tại Việt Vương Phi có thai sự tình, đột nhiên nháo đến mọi người đều biết, này liền không dễ làm. Hoàng thượng thần sắc lãnh đạo, bất quá là một ít trên phố đồn đãi, không thể coi là thật, tứ đệ điểm này đúng mực, hẳn là vẫn phải có. Hoàng thượng, tuy rằng là trên phố đồn đãi, nhưng cũng hẳn là cha hỏi rõ ràng, nếu là giả, đó chính là cố tình tổn hại Việt Vương cùng Việt Vương Phi thanh danh. Muốn cha tìm tòi nguyên, đem loạn truyền người nghiêm trị, nhưng nếu là thật sự, vậy hẳn là nghiêm túc xử trí, giữ gìn hoàng thất uy nghiêm. Hoàng đế lại là không có tán đồng, nếu là lời đồn đãi, không đi quản nó chính là, quá đoạn thời gian tự nhiên đi qua. Hoàng thượng không có đồng ý, mặt khác quan viên chỉ có thể tính xem này biến. Chỉ là, bọn họ vừa mới ra cung, hoàng thượng liền đem Việt vương kêu vào trong cung. Việt vương ở trong cung đái hơn một canh giờ. Nữ Thư phòng trung còn truyền ra quá kịch liệt tranh chấp thanh, hắn rời đi thời điểm, cả người quanh thân lửa giận giống như thực chất, làm người không rét mà run. Lúc sau, một Vân Dao bị ý Đức trưởng công chúa tiếp vào thấm phương viên, trên danh nghĩa nói là trưởng công chúa tưởng niệm ngoại tôn nữ, hơn nữa thân thể không khỏe, liền lưu một Vân Dao nhiều trụ mấy ngày, nhưng người sáng suốt một chút liền đoán được, chỉ sợ những cái đó đồn đãi là thật sự. Chương 708 thịnh lình xảy ra tin vui. Bảy tháng sơ tam, tiết khất xảo buông xuống, hoàng hậu mẫn phương hoa tính toán ở trong cung mở tiệc, mời tam phẩm trở lên quan viên ra quyến tiến đến cộng độ ngày hội. Thấm phương bên trong vườn, một vân giao chính bồi ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn uống trà, hoàng hậu thiệp vừa vặn đưa tới. Bà ngoại, tiết khất xảo hôm nay không thể thiếu vẫn là muốn ngài tự mình ra mặt đi một chuyến. Không có gì có thể giúp được các ngươi liền hảo, chỉ là ngươi muốn vạn sự cẩn thận. không thể lấy chính mình an nguy mạo hiểm. Đối với một vân giao cùng ninh quân Việt kế hoạch, nàng cũng là sáng tỏ, tuy rằng cảm thấy như vậy có chút mạo hiểm, nhưng có thể làm Bắc Cương ăn cái lỗ nặng, cũng coi như là đăng giá. Bà ngoại yên tâm, ta đã âm thầm cùng hoàng hậu nương nương thương lượng qua, kia mấy cái nhãn tuyến đều ở nàng trong khống chế, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ý đức trưởng công chúa cẩn thận dặn do. cái kia đồ ngao bất đồng với giống nhau thần tử, hắn có thể trở thành bắc cương vương tín nhiệm nhất tâm phúc, năng lực không phải người bình thường có thể bằng được, tiểu tâm sử đến bạn nam thuyền, mặt khác làm ám ảnh vệ thời khắc chú ý, thật sự không được, cho dù là tạm thời từ bỏ mới quyết định, cũng không cần miễn cưỡng, biết không? ân bà ngoại yên tâm, ta sẽ phá lệ cẩn thận. Một vân giao cẩn thận ghi tạc trái tim, trinh trọng gật đầu đồng ý tới. Tiết khất xảo cùng ngày, cẩm lan cùng cẩm xảo hầu hạ một vân giao đổi mới hảo quần áo cẩn thận giúp nàng sửa sang lại ống tay áo cùng làn váy độc nương tử chạy tới nhìn đến nàng hôm nay trang điểm không khỏi vây quanh nàng dạo qua một vòng thật là đẹp ta cũng muốn kiện ngươi như vậy quần áo xuyên hảo a chờ trở về làm y phục rực rỡ các nàng cũng giúp ngươi làm một kiện độc nương tử cười tủm tỉm gật đầu ta cũng không thể bạch muốn ngươi quần áo như vậy đi khiến cho ta cái này thần y tới giúp ngươi khám bắt mạch liền không thu ngươi tiền khám bệnh nói liền kéo một vân dao thủ đoạn làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng một vân dao hơi hơi mỉm cười xem thời gian sung túc liền lôi kéo độc nương tử đến một bên ngồi xuống ý bảo cẩm lan cùng cẩm xảo thượng trà chẩn bệnh như thế nào độc nương tử thân sắc có trố mắt ngẩng đầu nhìn kỹ xem một vân dao sờ xong nàng tay trái mạch tượng lại giơ tay đi sờ nàng tay phải Vân giao, ngươi thật sự có thai. Một vân giao sửng sốt, ngay sau đó cười ra tiếng tới, không có, những cái đó đều là đồn đãi, ngươi như thế nào cũng tin. Không phải đồn đãi, ngươi thật sự có thai, hiện tại tháng còn thấp, hẳn là không đủ một tháng, chỉ có thể lấy ra cái đại khái, nhưng ta giúp không ít người chẩn bệnh quá, không có sai. Độc nương tử kêu sợ hãi một tiếng, vốn là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới thế nhưng thật sự lấy ra hỉ mạnh. Một vân dao tươi cười sững sờ ở trên mặt, sau một lát nàng chớp chớp mắt hoàn hồn, vội vàng ấn thượng chính mình thủ đoạn, ta như thế nào cảm giác mạch tượng cùng bình thường vô dị. Người y thuật cùng độc thuật cùng ta không sai biệt lắm, nhưng luận khởi bắt mạch tới còn so bất quá ta, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, ngươi thật sự có thai. Độc nương tử ánh mắt sáng quắc rừng ở một vân dao trên bụng nhỏ, thậm chí còn tham quá thân đi, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc, ta phải làm hài tử mẹ nuôi. Ngươi không được phản đối. Nàng vốn là nhàm chán cho nên lại đây chơi một chuyến, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thu hoạch. Một vân giao có chút ngơ ngác, không biết nên như thế nào phản ứng, đã cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút kinh hỉ không biết làm sao, ta. Thế nhưng thật sự có thai. Đúng vậy, lại quá nửa nguyệt, ngươi hẳn là là có thể lấy ra tới, mau trả lời ứng, ta phải làm hài tử mẹ nuôi. Độc nương tử ánh mắt mang theo khác thường quan mang. Nàng cả đời này khả năng đều sẽ không có chính mình hài tử, giúp đỡ một vân giao dưỡng một dưỡng đỡ biển cũng là tốt. Hào một vân giao chỉ độn gật gật đầu, một hồi lâu mới từ vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại, cảm giác giọng nói có chút khô khô, bưng lên cẩm lan đưa lên chung trà liền phải uống một ngụm. Độc nương tử vội vàng đem chung trà lấy xa một ít, ngươi hiện tại chính là phải làm mẫu thân người, này nước trà tính hàn, ngươi cũng không thể uống. ta cho ngươi xứng một ít dưỡng thần bổ khí hoa quả trà không tiện lâu những cái đó cũng không tồi nhưng tuyệt đối không có ta chuẩn bị hảo ân một vân dao gật gật đầu lại là vui sướng lại là ngạc nhiên đem tay gặt ở trên bụng nhỏ ta như thế nào cảm giác không chân thật đâu mấy ngày trước đây còn cùng việt vương thương lượng bọn họ có hải tử sẽ thế nào trong nháy mắt lại phát hiện nguyên lai hải tử đã lén lút tới cẩm lan cùng cẩm xảo đứng ở một bên Trong lòng vui sướng tới rồi cực điểm, mới vừa rồi bưng nước trà vào cửa, nghe thấy cái này tin tức thiếu chút nữa đem khay ném văng ra, cũng may sợ kinh hách đến vương phi mà nhìn xuống. Các nàng hiện tại liền thở dốc đều thật cẩn thận, e sợ cho có cái gì không ổn địa phương. Tiểu chủ tử, các nàng liền phải có tiểu chủ tử A. Độc nương tử đứng dậy, ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, trên mặt có chút nôn nóng, vân Dao, ngươi phía trước mưu hoa yêu cầu sửa lại. Một vân dao nhẹ nhàng mà xoa xoa bụng, cân nhắc sau một lát, gật gật đầu, ân, Cẩm lan, vương gia hiện tại ở địa phương nào. Hiện tại biết được chính mình có thai, tự nhiên yêu cầu phá lệ chú ý, nàng nhưng không nghĩ chính mình đứa bé đầu tiên có cái gì sơ xuất. Hồi bẩm vương phi, hoàng thượng tuyên triệu, vương gia đã trước tiên vào cung, nhưng yêu cầu làm người hướng trong cung truyền lời. Không cần, chờ cung yến kết thúc lại nói cho vương gia hảo. Hôm nay hiến hội chủ yếu là nàng cùng hoàng hậu nương nương chủ đạo, hậu cung bên trong, Việt vương liền tính là đã biết, cũng không hảo nhúng tay đi vào. Đúng vậy. Qua lại đi lại độc nương tử đống nhiên dừng lại bước chân, trên dưới đánh giá một phen cẩm lan, cười hì hì đi tới đem cẩm lan ôm lấy, cẩm lan nha đầu, đem trên người của ngươi quần áo cho ta xuyên một chút bái. cẩm lan run lập cập, ngay thường vị này độc nương tử nhưng không thiếu treo đùa các nàng. thậm chí còn hung ba ba hù dọa phải cho các nàng hạ dược, lúc này cười tủm tỉm bộ dáng, càng thêm làm nhân tâm trung run lên, ngươi muốn nảy thân quần áo, ngươi muốn bồi vương phi tiến cung. Độc nương tử tán thưởng nhìn thoáng qua Cẩm Lan, thông minh, các ngươi vương phi hiện tại có thai, trên người tự nhiên không thích hợp lại mang theo độc phấn một loại, nhưng không có mấy thứ này phòng thân, ta lại sợ sẽ phát sinh cái gì biến cố, đơn giản ta bồi đi vào, ai nếu là dám động vân dao ra trước trực tiếp cho hắn độc cái chết thấu thấu. Cẩm Lan liên tục gật đầu, Hảo, ta đây liền đi xuống cho ngươi lấy quần áo mới. Một vân giao suy nghĩ một chút, cuối cùng không có cự tuyệt, có độc nương tử tại bên người, nàng xác gan tâm rất nhiều. Độc nương tử đổi Hảo quần áo, lại lần nữa chảy đầu, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại muốn mang tiến cung đi đồ vật. Cẩm Lan cùng Cẩm Sảo đứng ở một bên, nhìn độc nương tử giống nhau, giống nhau đem độc dược tàng Hảo. quả thực có chút không thể tưởng tượng trâm cài thượng tôi độc khuyên thai trung tàng độc móng tay vòng tay đai lưng ống tay áo làn váy dải nhưng phạm là có thể nghĩ đến địa phương toàn bộ bị độc nương tử sửa sang lại cái biến lại cứ ngươi xem nàng đem độc dược tàng đi vào nhưng động thủ đi tìm rồi lại tìm không thấy chút nào dấu vết làm hai người xem xem thế là đủ rồi cuối cùng đem một cây độc trâm cẩn thận giấu ở giày thêu bên trong Độc nương tử đứng dậy vô vô tay, hảo, hiện tại có thể xuất phát. Quản hắn cái gì Bắc Cương, Nam Cương, ai dám tới tìm phiền thoái, toàn bộ chết trước một lần lại nói. Nhìn độc nương tử ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dáng, một vân dao vội vàng đem người ngăn lại, ngươi đừng quên, chúng ta lần này tiến cung không phải vì giết người, là vì diễn kịch, ngàn vạn đừng tạp bãi. Độc nương tử gật gật đầu, vô vô ngực nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. chương 709 âm thầm giao phong. Một vân giao mang theo độc nương tử tiến cung, vừa mới xuống xe ngựa, liền có các màu đánh giá tầm mắt từng đạo rừng ở trên người. Kim Phu Nhân vẫn luôn chờ ở cửa, lúc này vội vàng đón nhận tiến đến, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, giao nhi, ý đức trưởng công chúa thân thể có khá hơn. Nàng vài lần đi Việt vương phủ, đều bị chắn trở về, sau lại nghe nói vân giao bị tiếp đi thấm phương viên, lúc này mới yên tâm một ít. Có trưởng công chúa che chở, hẳn là không ngại, hiện tại nàng không hào trắng trận táo bạo dò hỏi vân giao thân mình trạng vững như thế nào, chỉ có thể hỏi một câu trưởng công chúa, mượn này thăm dò nàng khẩu phong. Một vân giao nắm lấy kim phu nhân tay, hoạn nạn bên trong thấy chân tình, lúc này nàng như cũ không e rẻ cùng chính mình đứng chung một chỗ, đủ có thể thấy trong lòng là thật sự lo lắng tới rồi cực điểm, nghĩa mộ yên tâm, bà ngoại đã không đáng ngại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. vẫn là mớn cẩn thận chiếu cố biết không kim phu nhân nhìn lướt qua một vân dao bụng nhỏ trong ánh mắt có vui sướng cũng có lo lắng hảo một vân dao hơi hơi dùng sức méo nhéo, nhéo kim phu nhân tay lúc này mới mang theo độc nương tử đi vào hoàn cung dọc theo đường đi nhưng phàm là gặp được tiến đến tham gia hiến hội phu nhân các tiểu thư các màu đánh giá tìm tòi nghiên cứu tầm mắt liền không đoạn quá một vân dao bất động như núi thần sắc bình tĩnh đi tới Hoàng hậu chiêu Dương cung. chiêu Dương trong cung trang trí rực rỡ hẳn lên, các cung nữ ngay ngắn trật tự dẫn theo các vị phu nhân cùng các tiểu thư nhập tòa. Một vân giao ngồi xong không lâu, nội thị thông truyền thanh âm liền vang lên, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Một thân chính màu đỏ phượng bào cung trang mẫn phương hoa mang theo thị nữ minh mông quần quận đi vào tới, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, tham gia Hoàng hậu nương nương. Miễn lễ! hôm nay mời chư vị phu nhân cùng tiểu thư tiến đến tham gia tết khất xảo cung yến cùng hoan độ thất tịch các ngươi cũng không nên câu thúc giống như là ở chính mình trong phủ giống nhau là được mẫn vương hoa tiếng nói vừa dứt lập tức có các phu nhân ứng thừa ra tiếng hoàng hậu nương nương chính là thiên hạ nữ tử gương tốt chúng ta những người này may mắn tham gia ngài tổ chức tết khất xảo cung yến thực sự là đã tu luyện mấy đời phúc phận đúng vậy có hoàng hậu nương nương phúc khí che chở Chúng ta những người này nằm sau nhất định mỗi người tâm linh thủ xảo. Triều dương trong cung hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, hoàng hậu đầy mặt ý cười, nhìn qua rất là cao hứng, theo mọi người nói nói mấy câu lúc sau, không khỏi nhìn về phía một vân giao phương hướng, nếu bàn về khởi tâm linh thủ xảo tới, chỉ sợ cũng xem như ta cái này hoàng hậu, cũng so không được tứ lệ muội vân giao, trên người của ngươi cái này xem ý thực sự đẹp, chính là chính mình thân thủ làm. Nghe được hoàng hậu đột nhiên nhắc tới một vân dao, bên trong đại điện chợt một tĩnh, sôi nổi đem tầm mắt vọng qua đi, có chút người hận không thể có thể xuyên thấu bản, nhìn xem một vân dao trong bụng có phải hay không thật sự có cái hải tử. Một vân dao hôm nay mặc một cái mây khói như ý thủy dạng cẩm y hạ thân trang bị bạc la hoa tiêu xa váy dài, bên hông thúc hoàn tố dài lụa xứng với phát gian hồng nhạt bích tỉ liều hoa văn mặt, đem nàng phụ trợ ra như bạch ngọc tịnh nhuận không rảnh. mặt nếu đào hoa hàm phấn lưu chu liếc mắt một cái nhìn lại to như vậy chiêu dương điện thế nhưng không một người theo kịp nàng hảo nhan sắc. hồi bẩm hoàng hậu nương nương nay thân quần áo là trong phủ tú nương sở làm nguyên bản nàng ở kinh đâu nghe vân phường trung đương trường quầy lúc sau nghe vân phường nộp lên cho triều đình nàng liền lui ra tới cùng việt vương phủ một lần nữa ký kết khế thư hiện giờ ở trong phủ làm việc hoàng hậu cười cười ngữ khi ý vị không rõ tứ đệ muội trong phủ tú nương Tự nhiên là thiên hạ tay nghề tốt nhất, cho dù là trong hoàng cung những cái đó ngự dụng người, cũng so bất quá. Mọi người không dám ngôn ngữ, hoàng thượng là thiên hạ chi chủ, trong cung người hoặc là đồ vật tự nhiên đều hẳn là tốt nhất, nhưng hiện tại hoàng hậu lại nói tú nương so bất quá Việt vương phủ, này thực sự là có chút chú tâm. Một vân giao thần sắc chưa biến, bất quá là theo chế đa dạng gặp may, lúc này mới che giấu kỹ xảo thượng không đủ, không dám nhận hoàng hậu nương nương khen ngợi. Ta nghe nói tứ đệ mội này hai ngày thân thể không khỏe, có khá hơn. Làm hoàng hậu nương nương quan tâm, bất quá là thời tiết nhiệt, không thế nào thích tan đồ và thôi, không có gì. Vậy là tốt rồi, tuy rằng bên ngoài lời đồn đãi hỗn loạn, nhưng người này chỉ cần hành đến chính ngồi đến đoan, tự nhiên không sợ đồn đãi vớ vẩn, tứ đệ mội nói đúng không. Hoàng hậu nương nương nói chính là, câu cửa miệng nói, lời đồn đãi ngăn với trí giả. Nghĩ đến hôm nay triêu dương trong điện đang ngồi chư vị, hẳn là không người tin tưởng những cái đó không đàng hoàng đồn đái. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, quay đầu dặn dò bên người Mama ma, khai hiến đi. Đúng vậy, khai hiến. Nghe được hoàng hậu cùng Việt Vương Phi ngươi tới ta đi nói xong lời nói, mọi người không tự do nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, tuy rằng mọi người đều tò mò, Việt Vương Phi rốt cuộc có hay không có thai, nhưng lại không ai nguyện ý đi đường chim đầu đàn chất vấn. Rốt cuộc, một khi chứng thực đồn đãi, kia Việt vương phi trong bụng hài tử khẳng định là giữ không nổi, kia chính là sát tử chi thủ, ai cũng không nghĩ bị Việt vương vị kia mặt lệnh vương ra ghi hận thượng. Bất quá, xem hoàng hậu lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ là đối Việt vương phủ có chút bất mãn, chẳng lẽ thật sự như phía dưới đồn đãi theo như lời, hoàng thượng kiên kỵ Việt vương trong tay quyền lợi, như muốn diệt trừ. Yến hội tiến hành thực thuận lợi, các màu thức ăn chuẩn bị cũng rất là tinh xảo. liền ở một mâm ca quế trên sủ bưng lên lúc sau một vân dao đột nhiên che lại ngực nôn khan ra tiếng hoàng hậu xem qua đi trên mặt thần sắc phai nhạt tứ đệ mội đây là làm sao vậy chính là thức ăn không hợp ngươi ăn uống thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội vân dao thất lễ nôn một vân dao cầm khăn che lại miệng mũi không được nôn khan ra tiếng vành mắt đều đỏ hoàng hậu giữa mày vừa nhíu ta xem tứ đệ mội thân thể không khỏe nhưng yêu cầu truyền thái ý, ý lại đây nhìn một cái không một vân giao vội vàng theo tiếng nói xong lúc sau tựa hồ lại cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn vội vàng bổ sung nói thời tiết nhiệt dạ dày có chút không thoải mái cũng không có cái gì trở ngại nếu tứ đệ muội dạ dày không thoải mái vậy đem tiên nói cá quế chiên sù triệt hạ đi thôi đừng làm cho ngươi bị mùi cá hơn chứ trong điện không khí cực kỳ vi diệu rất nhiều phu nhân nhìn một vân giao bộ dáng ý nghĩ trong lòng kiên định vị này việt vương phi nơi nào là dạ dày không khỏe rõ ràng là có thai thai ngén cũng không biết hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sẽ xử trí như thế nào lúc này tiền triêu điện thái hòa hoàng thượng đồng dạng thiết tiến hội tuy rằng tiết khắt xảo lại xưng nữ nhi tiết là bọn nữ tử ngày hội nhưng hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nương nương vì biểu hiện đế hậu ân ái hòa thuận liền cũng tuyển ở hôm nay thiết hạ yến hội việt vương thần sắc lãnh đạm ngồi ở một bên Một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, ngẫu nhiên bị hoàng thượng hỏi đến lời nói, cũng là một bộ thất thần bộ dáng. bắc cương sứ thần thường thường liền sẽ ném một cái con mắt hình viên đạn qua đi, này đã vài ngày đi qua, mặc kệ bọn họ như thế nào cầu kiến hoàng thượng, thỉnh cầu hắn trừng phạt Việt vương, vì bắc cương công chúa báo thù đều bị hoàng thượng lấy vụ án không rõ ràng lắm, có điểm đáng ngờ cấp kéo dài qua đi, hiện tại nhìn thấy Việt vương, tự nhiên càng thêm trong cơn giận dữ. Liên ở hiến hội không khí chính hàm thời điểm, Bỗng nhiên có bắc cương sứ thần đứng dậy đề nghị, Hoàng thượng, nghe nói đại lịch triều Tết khất xảo có rất nhiều độc đáo phong tục tỉ như ném châm cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, đối nguyệt sâu kim, không biết ta chờ có hay không vinh hạnh đánh giá. Hoàng đế ha ha cười, các ngươi là nghe nói Hoàng hậu cũng ở mở tiệc, muốn đi coi một chút đi. Cũng hảo, châm cũng đi xem Hoàng hậu hiến hội như thế nào. Từ lạc, người đi truyền lời. Hoàng hậu chuẩn bị một chút, chớm mang theo các vị ái khanh nhóm tiến đến quan khán các nàng hành khất xảo lễ. Đúng vậy. Chương 710 Hải tử Hải tử Hoàng hậu nghe được nội thị truyền lời rất là cao hứng, chư vị, hoàng thượng vừa mới làm người tới truyền lời, nói là sẽ mang theo đủ loại quan lại nhóm tới xem chúng ta hành khất xảo lễ. Chờ lát nữa chư vị cần phải dụng tâm một ít, ai có thể rút đến thứ nhất, Bổn cung thật mạnh có thưởng. Đa tạ hoàng hậu nương nương Một vân giao tựa hồ có chút tâm thần không chừng, vẫn chưa phụ họa ra tiếng. Hoàng hậu mang theo mọi người đứng dậy, đến ngoài điện chuẩn bị cầu chức nữ được khéo tay theo thùa lễ. Lần này địa phương thiết lập tại ngự hoa viên bên hồ, địa phương rộng mở, thiết các màu cầu chức nữ được khéo tay theo thùa đèn cung đình, quang mang chiếu dọi xuống, cảnh sát phá lệ yên tĩnh hợp lòng người. Một vân giao theo mọi người tới đến bên hồ, gió đêm thổi tới, mang theo một chút lạnh lẽo, làm nàng cảm giác thoải mái rất nhiều. Hoàng hậu mang theo mọi người hành xong lễ, có cung nữ đã chuẩn bị tốt bảy khổng trâm cùng tơ hồng, nhất nhất phân phát đến mọi người trong tay. Tứ đệ muội, ngươi đứng ở ta bên người đến đây đi, ngươi xưa nay tâm linh thủ xảo, có ngươi ở bên cạnh, không nói được ta cũng có thể đi theo dính dính phúc khí. Hoàng hậu nương nương nói đùa, ngài mới là đại lịch triều nữ tử trung phúc khí nhất thâm hậu cái kia, muốn dính cũng là ta dính ngài phúc khí. Hoàng hậu mỉm cười vẫn chưa lại đáp lời. nhìn thấy một vân dao đứng ở bên cạnh người quay đầu phân phó nói bắt đầu đi có cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa đèn bậc lửa chậm rãi thăng lên bầu trời đêm một vân dao cầm lấy châm đang muốn đem tơ hồng xuyên qua đi đông nhiên nghe được trên mặt hồ tiếng nước vang lên không khỏi rũ mắt nhìn lại vừa thấy dưới nhịn không được kinh hô một tiếng trái tim kịch liệt nhảy lên phảng phất muốn từ trong miệng nhảy ra tới lúc này có mặt khác chú ý tới trong hồ khác thường người chợt kêu sợ hãi ra tiếng a hồ nước trong hồ nước có quỷ chỉ thấy quang mang chiếu dọi hạ bình tinh trên mặt hồ một chương phao trắng bệ người mặt chậm rãi nổi lên sắc mặt phát thanh hai mắt đỏ đậm màu đen sợi tóc dối tung trong miệng hình như có vết máu phun ra hoàn toàn một bộ lệ quỷ bộ dáng bên hồ phu nhân các tiểu thư tức khắc loạn thành một đoàn một vân giao trong lòng phát khẩn theo bản năng cảm thấy tình huống không đúng đang muốn theo hoàng hậu cùng nhau lui về phía sau liền cảm giác có người thật mạnh ở nàng phía sau lui một phen ngay sau đó dưới chân vừa trượt hướng về hồ nước phương hướng nào tới việt vương bổn đi theo hoàng đế một bên nghe được ồn ào thanh liền không quan tâm xông tới lúc này thấy đến một vân dao thế nhưng bị đẩy hướng trong hồ vội vàng thả người nhảy nhanh chóng hướng về mặt hồ lao đi một vân dao bị đẩy thời điểm liền theo bản năng bảo vệ bụng may mắn có người cố ý lộng lỏng lan can đụng vào mặt trên thời điểm nàng lại nghiêng như người vẫn chưa cảm giác có bao nhiêu đau đớn chỉ là rơi xuống nước lúc sau không có phòng bị trong lúc nhất thời bị sặc việt vương một tay đem một vân dao bế lên tới vỗ nàng ngu bàn tay giúp nàng thuật khí một vân dao vừa mới thở dốc lại đây nhìn đến kia trường trôi nổi lại đây mặt quỷ vội vàng rối tay ôm lấy việt vương cổ đem mặt chôn ở hắn bên gáy khu khụ thứ ra hải tử mẫn phương hoa bị trước mắt biến cô kinh ngạc một chút phục hồi tinh thần lại vội vàng quát bảo ngưng lại trụ kinh hoàng mọi người đều cấp bổn cung an tĩnh người tới ai lại lộn xộn trực tiếp giam lên kéo xuống đi là bọn thị vệ nhanh chóng tiến lên những cái đó phu nhân các tiểu thư gom lại một khối sôi nổi che miệng không dám lên tiếng hoàng đế đã mang theo người đã đi tới nhìn đến một vân dao rơi xuống nước giữa mày không giấu vết vừa động ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu mẫn Vương hoa. Dựa theo kế hoạch, hẳn là có người ở cầu chức nữ được khéo tay theo thừa lễ lúc sau, không cẩn thận bắt chút nước trả đến một vân dao trên người, sau đó nương xem bị phòng danh nghĩa, vạch chân một vân giao hiếu kỳ có thai sự tình, sau đó hoàng hậu sẽ rửa theo quy củ, làm ra muốn xóa sạch một vân dao trong bụng hài tử bộ dáng. lấy này bức bách Việt vương cùng hoàng thất quyết liệt. Nhưng hiện tại như thế nào êm đẹp rơi xuống nước, Mẫn phương hoa hơi hơi lắc lắc đầu, kêu ba cái ám tuyến nàng đều làm người âm thầm nhìn chằm chằm, không đợi các nàng động thủ, lại đột nhiên đã xảy ra biến cố, xem ra sau lưng còn có những người khác thoát ly không chế. Bất quá sự tình đã biến thành như vậy, chỉ có thể tương kế tiểu kế diễn đi xuống, bằng không hết thể đều bổng phí. Một vân dao trong lòng hoảng loạn, sắc mặt tái nhận, thân thể ngăn không được phát run, thứ ra, hải tử. Việt vương đem người ôm vào trong ngực, Quanh thân hơi thở lạnh thấu xương, ta mang ngươi ra cùng. Đấu ngao đột nhiên ra tiếng, Việt vương điện hạ, Việt vương phi rơi xuống nước lại đã chịu kinh hoách, vẫn là trước hết mời thái y tới giúp nàng bắt mạch, thuận tiện đổi một thân sạch sẽ quần áo đi, thế nào cấp ra cung đâu. Bọn họ bắc cương cùng Việt vương không đối phó đã mọi người đều biết, lúc này không bỏ đá xuống giếng mới chọc người sinh nghi. Quan ngươi chuyện gì? Việt vương thanh âm đông lạnh. Phía trước trên phố có đồn đãi. Nói là Việt vương phi co thai, thả đứa nhỏ này vẫn là ở hiếu kỳ hoài thượng, ngài hiện tại ngăn đón không cho bắt mạch, chẳng lẽ nói đồn đãi là thật sự. Nhất phái nói bậy. Việt vương thần sắc lạnh lẽo, mặc dù là trên người lây dính vết nước, cũng chút nào không tổn hao gì hắn uy nghiêm. Một vân giao hiện tại không có tâm tư cùng đầu ngao dây dừa, thấy Việt vương không có minh bạch nàng ý tứ, trực tiếp lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, tứ ra, mau chút giúp ta thay quần áo. Ta bụng có chút không thoải mái, hài tử không thể có việc. Nghe rõ nàng lời nói, có bác cương sứ thần ánh mắt đại lượng, kinh hô, hoàng thượng, ngài nghe được, việt vương phi chính mình đều thừa nhận, nàng có thai, nàng trong bụng có hài tử. Việt vương sửng sốt, nhìn đến một vân giao mặt mày chi gian nôn nóng, lại cảm nhận được nàng động tác, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một đạo tia chớp chợt bổ ra, đem hắn phách hồn vía lên mây, hài tử, hài tử. Mộc Vân dao gật gật đầu, một trận gió thổi qua tới, tức khắc cảm giác lạnh hơn, không khỏi hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt. Việt Vương gắt gao mà nhếch môi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ôm Mộc Vân dao đứng dậy liền hướng chiêu dương điện đi, đi chuẩn bị quần áo, sạch sẽ quần áo. Mẫn Vương hoa ngây ngẩn cả người, bất chấp kinh ngạc, vội vàng ý bảo cung nữ tiến lên hỗ trợ. Bắc Cương sứ thần lại là tiến lên Việt Vương ngăn lại, Việt Vương, người quốc tang trong lúc không giữ đạo hiếu nói. Khiến Việt Vương Phi mang thai, là đối tiên hoàng đại bất kính. Tên kia sứ thần còn chưa nói xong, liền thấy Việt Vương bước chân chưa đỉnh thẳng tắp đi vào trước mặt hắn, nhấc chân hung hăng mà đối với hắn ngực đá qua đi. Lần này dùng đủ sức lực, kia sứ thần không kịp phản ứng liền trực tiếp phanh mà một tiếng bay ngược đi ra ngoài, rồi sau đó hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Nếu là bổn vương hải tử có chuyện gì sơ suất, bổn vương thế tất lánh binh san bằng bắc cương vương thành. Đố ngao vội vàng đối với những người khác đưa mắt ra hiệu, lúc này, nhất định không thể làm Việt Vương dễ dàng vòng qua đi.